208. Dấu vết để lại. Chính văn nội dung 208, 208. Dấu vết để lại. Trải qua đủ loại phân tích, Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh thật là bị bắt cóc. Hai người thượng bộ bài Audi sau đổi thừa cái gì sẽ không biết, bị mang hướng cái gì phương hướng không biết, kẻ bắt cóc có điều kiện gì không biết. Vô số không biết bối rối ở mọi người, tuy là Mục Tử Phong lại trầm ổn cũng vô pháp tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Này hỏa kẻ bắt cóc rõ ràng rất có kiên nhẫn, cho tới bây giờ đều tiếp cận 24 giờ còn không có điện thoại đánh tiếng. Tính tình nóng nảy điểm Mộc Lam Duệ giống như vây thú ở trong phòng khách qua lại đi lại. Duệ, ngươi đừng lại đi động, ngồi xuống chúng ta lại hảo hảo phân tích hạ. Mục tử đồng cùng cảnh sát phái lại đây hình chính nhân viên đối chuyện này nghiên cứu hồi lâu, vẫn là có mấy cái manh mối có thể tìm xem. Trước nói tối hôm qua đánh tiếng vào điện thoại là một chương Tân mua xin tạm Đánh xong cái kia điện thoại lúc sau liền bỏ chi không cần, tín hiệu tuyên bố địa điểm là ở xa căn cứ phụ cận, lúc ấy, mục phó tổng lý Audi xe đó là ở nơi đó, sau lại chúng ta cũng ở bãi đỗ xe thùng rác tìm được rồi này, Trương gọi điện thoại tạp. Sau đó là bộ bài xe, đó là trước đó không lâu ở Hồng Kông mất trộm một chiếc xe mới, hẳn là buôn lậu tiến vào thủ đô, lại sử dụng màu đen đặc thù giấy phép, chỉ dùng với tiếp tổng lý phu nhân liền bỏ chi không cần. Này đó đều chứng minh rồi đối phương kế hoạch chu đáo chắc chắn, đều không phải là một đám đơn giản vì tiền bắt cóc đơn thuần sự kiện. Lại sau đó, nơi này là thủ đô khu biệt thự trung kiểm tra nhất nghiêm mật khu biệt thự trí nhất, ngay cả tiểu khu bảo an cũng là đặc chủng quân nhân đảm đương, nhưng chúng ta đã từng hỏi qua đêm đó đương trị bảo an, bọn họ hai người lại là đối ngay lúc đó tình huống hoàn toàn không biết gì cả, điểm này thực khả nghi, đang có chuyên gia ở đối hai cái bảo an tiến hành thí nghiệm. Xem bọn họ hay không bị tôi mê quá. Còn có chính là, làm tổng lý người nhà bảo hộ vài tên con nhân, bọn họ vốn là tấn trách ở biệt thự vị trí này, hình trình đại đội trưởng chỉ vào trên bàn trà kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ mặt phẳng nơi nào đó, nghi hoặc nói, nhưng là bọn họ thế nhưng chỉ cảm thấy đến một vựng, tình lại lúc sau lại xuất hiện ở nơi này. Ngón tay rời về phía biệt thự mặt sau vị trí Là người nào có thể đồng thời làm mấy chục cái đặc chủng quân nhân chốc lát gian mất đi trực giác đâu? Còn có chính là đường sông chảy qua siêu tầm tìm ra một khối nam tính thi thể, nhưng đã bị xa căn cứ phái ra đặc cần nhân viên mang đi. Ngô, no. người kia sự tình ta biết, ngươi nhưng thật ra không cần hoài nghi hắn cái gì, hắn là bí mật bảo hộ cơ yếu quan viên người nhà dị năng giả, ta phỏng chừng hắn là một đường đi theo đau đi xe tưởng cứu trở về duyệt tâm cùng Ninh Ninh bị chống cự hy sinh. Linh Bắc Văn xem hình trình đội chiều dài chút nghi hoặc, chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo dấu giếm. Dị năng giả? Đại đội trưởng quả nhiên sử sốt, nhưng nghĩ đến trước mặt người này, thân phận cũng chỉ hảo cường chế kiềm chế hạ kinh hãi, đốp đúng trả lời, "Này, như vậy cấp bậc người đều sẽ bị người giết chết sao?" Nay liền chứng minh rồi đối phương không đơn giản. Linh Bắc Văn trầm tư một lát sau phân phó nói, "Ngươi giúp ta mang câu nói cho các ngươi của trưởng." Các người thẳng phụ trách bên ngoài bài trà tính, phát hiện cái gì cụ thể điểm đáng ngờ ta sẽ người điều tra. Ninh Bắc Văn tiếp nhận phía sau ẩn tuyên đệ đi lên điện thoại, "Ân, ta là Ninh Bắc Văn. Cho ta tiếp xa căn cứ người phụ trách." Nghe đến đây, phụ trách cái này án tử đại đội trưởng cả người run lên, nhìn chung quanh phòng trong mấy cái người trẻ tuổi. Có chút không hiểu được về loại này quốc gia một bậc cơ mật căn cứ sự tình có thể làm cho này mấy cái nhìn không ra địa vị người trẻ tuổi nói sao. Cho dù bọn họ là người bị hại thân thuộc cũng nên lảng tránh hạ đi. Sa căn cứ kỳ thật chính là dị năng giả căn cứ. Đối dị năng giả tới nói này cũng không phải là cái gì bí mật, bất quá là một cái huấn luyện nơi mà thôi, nhưng đối với phi dị năng giả tới nói, này liền như là một cái súc không thể thành bí mật. Mọi người đều muốn biết lại không được này môn mà nhập. Đại đội trưởng cũng không dự đoán được hôm nay khả năng sẽ biết bí mật này, kinh hỉ lúc sau còn có một tia sợ hãi. Sự tình phát triển không dung hắn nghĩ nhiều, Ninh Bắc Văn điện thoại đã bị người tiếp khởi. "Khương tổ trưởng, vị kia hy sinh đồng chí là gia tộc nào? Trên người có thể nhìn ra thứ gì?" Sau một lúc lâu, Ninh Bắc Văn cắt đứt điện thoại. Mặt bộ ra ngoài đại đội trưởng đoán trước chuyển hướng về phía an tọa ở trên sofa lục lam phỉ cùng yêu dạ, có thể gọi Long Tiên sinh trở về sao? Thấy lục lam phỉ gật đầu lúc sau chuyển hướng đại đội trưởng nói, "Hôm nay ngươi ở chỗ này kiến thức đến sự tình không cần ta nói ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi." Đại đội trưởng cũng không phải bản nhân. Lúc này còn nhìn không tới ánh mắt nói cũng sẽ không bị thủ đô cục cảnh sát một tay phái đến nơi này tới, đứng dậy cúi chào. Bảo đảm giữ nghiêm quốc gia cơ mật. Đây là đang làm gì? Đột ngột giọng nam xuất hiện ở hắn bên hai, sợ tới mức hắn một cái đi nhanh nhạy tới một bên, trong tay súng ống đã ra tay. Họng súng nhắm ngay người tới mới đến đến cậb xem đối phương diện mạo. Vụn vật trung tóc dài mày kiếm mắt sáng, thẳng thắn cái mũi, mang theo lưỡi biếng đạm cười khoe môi, không chút để ý khí chất làm người có loại trích tiên xuất hiện ảo giác. Người là ai? Vào bằng cách nào? Đại đội trưởng tay ở run lên, nay như quỷ mị xuất hiện nam nhân nếu là lòng có gây rối, kết quả bất kham tưởng tượng. Hắn là ai? Các ngươi tổng không trông cậy vào người như vậy có thể tìm được ta nhạc mẫu đi. Long Thánh Giác không coi ai ra gì ngồi trở lại Lục Lam Phỉ bên người, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, truyền qua đi một tia ấm áp, thanh âm nhu đến ra thủy, "Phỉ Phỉ, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh?" "Đừng lo lắng." Ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu trở về mụ mụ ngươi cùng Ninh Ninh." Mục Tử Phong thấy hắn xuất hiện, cuối cùng là nhiều vài phần hy vọng, Long Tiên Sinh thần thông quảng đại, ngươi có thể ra tay đương nhiên, có thể tìm được ta thế tử. "Ta không phải nói ngươi chỉ cần kêu tên của ta sao?" Long Thánh Giác hỏi lại bị Lục Lam Phỉ duỗi tay ngăn trở. "Long Thánh Giác, vừa rồi đi ra ngoài phát hiện cái gì sao?" Lục Lam Phỉ thiết nhập chính đề, không nghĩ ở không quan hệ nhàn sự thượng lãng phí công phu. Long Thánh Giác vĩnh viễn đều là Lục Lam Phỉ một câu để quá người khác ngàn và câu. Nghe vậy, nhìn mắt Linh Bắc Văn cũng như cũ cẩm thương đại đội trưởng, nghiêm túc nói, biệt thự mặt sau có hai cổ tương đối cường đại linh lực dao động hơi thở. Loại này dao động tần suất cùng chúng ta thi triển tiểu khoảng cách thuần di thời điểm tương đối giống nhau. Tao đỉa xe bị bọt nước cả đêm, bên trong cái gì cũng không phát hiện, nhưng thật ra bờ sông thượng trong rừng cây có linh lực giao chiến dấu vết ta đang định theo dõi đi dấu vết truy đi xuống, người điện thoại liền đến. Kia dấu vết rõ ràng sao? Hỏi chuyện chính là Ninh Bắc Văn. Long Thánh rất nhìn Lục Lam Phỉ, thấy nàng sau khi gật đầu mới thong thả ung dung nói, đối với các ngươi tới nói đó là một chút cảm ứng đều không có, nhưng với ta mà nói vẫn là có nhất định cảm giác năng lực. Bất quá. Bất quá cái gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Thánh rất miệng, một lòng đề đến lão cao. Không biết hắn còn muốn nói ra cái gì kinh người chi ngữ ra tới. Phần 173. Rất kỳ quái chính là ta còn cảm giác tới rồi một loại không biết nguy hiểm. Đó là đến từ sâu trong linh hồn biết trước, tựa hồ thế giới này phương Tây xuất hiện thứ gì có thể xúc phạm tới cánh mạng của ta. Cái gì? Nhất giật mình số quá yếu dạ, cái này không linh lực thế giới còn có có thể uy hiếp đến ngươi thần hồn độ vận. Đúng vậy, bất quá ngươi ta tốt nhất không cần hướng phương Tây đi liền hảo, tạm thời không cần phải xen vào đó. Hiện tại ngươi cùng ta đi tìm kia cổ linh lực đến tụ cột cùng ở địa phương nào? 209. Thần thức trọng khởi. Chính văn nội dung 209, 209. Thần thức trọng khởi. Phương đây rất xa sao? Không xa, chuyến đi bất quá là ngay lập tức chi gian, ngồi máy bay cũng mới 3 4 giờ. Liên ở mục gia người vội vàng ở nhà chờ đợi Long Thánh Zắc truy tra kết quả khi, ngoại ý muốn nhận được bọn bắt cóc điện thoại, người tới tự xưng là một cái gọi là ám tin tức tổ chức, bọn họ muốn dùng Dương Duyệt Tâm cùng Linh Linh cánh mạng tới trao đổi mục tử Phong phụ trách sự tình, còn có Viêm Hoàng không tham gia hồn vốn nghiên cứu ngoại không gian chân chính nguyên nhân. Người không thể không cứu, mà điều kiện lại là trăm triệu không thể đáp ứng, cân nhắc sự tình nặng nhẹ lúc sau, mục tử Phong vốn định nhịn đau từ bỏ cứu viện. Công Nghĩ tới quay đầu liền thấy Lục Lam Phỉ ưu thương ánh mắt, trong lòng đau xót, thế nhưng đối với điện thoại nói một câu hắn không có nghĩ tới nói tới, chỉ cần ngươi bảo đảm người nhà của ta an toàn, ta nguyện ý dựa theo các ngươi ý tứ tiến đến Pháp quốc. Hắn cũng không nghĩ tới nói ra những lời này, lúc sau đấy lòng thế nhưng là nồng đậm thoải mái, xem Lục Lam Phỉ chốc lát dạng rỡ sinh quang mắt đen, Mục Tử Phong tưởng hỏi lại nàng một lần, ngươi nguyện ý kêu ta một tiếng phụ thân sao? Lại không ngờ Lục Lam Phỉ giống như là đọc hiểu hắn sắp xuất khẩu lời nói giống nhau, lệnh lùng trở về câu, đây đều là ngươi nên làm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi một người thiệp hiểm. Cũng chính là nàng câu này hứa hẹn, Long Thánh Giác cùng nàng cùng nhau bồi mục tử phong bước lên tây đi phi cơ. Mà yêu dạ, tắc bị mặt khác gan bài nhiệm vụ, vẫn như cũ lưu tại viêm hoàng. Tư liệu các ngươi đều xem xong rồi sao? Đây là chúng ta quốc gia hi sinh không ít ưu tú chiến sĩ mới bắt được báo cáo kết quả. Mục Tử Phong đỡ đỡ trên mũi mắt kính, bên người là cải trang thành bí thư cùng Bảo Tiêu Lục Lam Phỉ cùng Long Thánh Giác. Đi ra ngoài phía trước đám tổ chức người liền nghiêm lệnh ngăn cản hắn mang quá nhiều tùy tùng nhân viên, Lục Lam Phỉ mới vừa nghe Long Thánh Giác nói qua phương Tây có có thể uy hiếp hắn cánh mạng đồ vật như thế nào yên tâm làm hắn một người bồi Mục Tử Phong tiếp hiểm, không tiếc lấy chết tương bức cùng nhau đi theo ra tới. Xem xong rồi, chỉ là em mở quốc nghiên cứu phát minh loại này nhằm vào dị năng giả gia đa cùng đạn đạo không phải bọn họ quốc gia tối cao cơ mà sao? Chúng ta Viêm Hoàng cũng chỉ là tra được loại này vũ khí tồn tại, hẳn là sẽ không xuất hiện tại đây nho nhỏ ép quốc đi. Long Thánh Zắc rất có ở rể tự giác, đầy miệng đã là chúng ta Viêm Hoàng, cái này làm cho Mục Tử Phong thực vừa lòng, nghe vậy giải thích nói. Ép Quốc nhìn như cùng em mở quốc như nước với lửa, nhưng kia đều là biểu tượng Nói không chừng cái loại này sát thương tính vũ khí còn chính là ở Pháp quốc nghiên cứu phát minh sinh sản cũng nói không chừng. Tư liệu thượng không phải biểu hiện chế tạo mà bất tường, gửi mà bất tường sao? Long Thánh Giác, bằng không ngươi trước tìm ra loại này vũ khí cụ thể vị trí, hoàn toàn hủy diệt nó, như vậy không phải nhất lao vinh giật sao? Cũng hảo yên tâm nghĩ cách cứu viện Linh Ninh cùng ta mẹ. Lục Lam Phỉ lo lắng kiến nghị nói, em mở quốc cái loại này vũ khí tồn tại Đối dị năng giả trước sau là cái lớn la uy hiếp. Em ở quốc nghiên cứu cái này làm cái gì? Lúc ban đầu mục đích nói không chừng chính là vì đối phó viêm hoàng cường đại dị năng tổ. Theo điều tra, biệt quốc dị năng giả nhưng không viêm hoàng số lượng nhiều như vậy. Lục Lam Phỉ thẳng đoán đúng phân nửa. Em ở quốc quốc nguyện ban đầu là nhìn đến nàng tự lực bảo vệ thành phố Thiên Minh liền sinh ra tới. Sau lại xem nàng dốc hết sức cứu lại phi cơ, lại sau lại ngăn cản núi lửa bùng nổ. Như vậy dị năng giả tồn tại đối ai đều là cái lớn la uy hiếp. Nang Kiến Nghị Long Thánh Giác luôn luôn đều là vâng theo, nghĩ nghĩ nói, hiện tại hai người các ngươi là không sinh mệnh an toàn, phỉ phỉ trên người có ta sáng lập một chỗ dị năng không gian, chân chính có nguy hiểm thời điểm các ngươi liền kích phát nó. Cùng trốn đến bên trong đi, ta sẽ lập tức đuổi tới. Ta liền y như theo phỉ phỉ nói, đi tìm xem cái kia vũ khí đi, tư liệu thượng không phải tra được cái nghiên cứu này vũ khí người sao? ra đây liền đi thử thử có không thu lấy hắn ký ức đi. Chờ Long Thánh giấc thân ảnh ở phi cơ biến mất lúc sau, Mục Tử Phong nhìn mắt Lục Lam Phỉ, hỏi: "Chúng ta hai cái tay trói gà không chặt người đi khủng bố tổ chức làm khách, ngươi không sợ sao?" "Sợ cái gì? Sớm tại 25 năm trước liền chết quá một lần, còn sợ hiện tại." Lục Lam Phỉ là thường thường liền nhắc tới nải cha tới nói nói, nhưng cũng chỉ là nói nói, mềm lòng nang nhưng làm không ra cái gì báo thủ sự tình tới. Tu nô vẫn là chính mình thân sinh phụ thân. "Ai, ta không phải đã nói đó là tình phi đắc dĩ sao? Ngươi có thể tặng người ném đến cô nhi viện cửa lục lam phỉ nghĩ nghĩ." "Hử, đạo thật đúng là không bằng ném đến hạ trác ngói tiểu bịa ra ra nhạt được đâu." Lúc này nàng bất tri bất giác trung lộ ra một phần tiểu nữ nhi tiểu thái, đạo có một loại làm người nữ cảm giác. Mục Tử Phong duỗi tay tưởng sờ sờ nàng sợi tóc, bị nàng nghiêng người né tránh, đại sai đã đúc thành Nói cái gì đều có vẻ tái nhợt. Ở sân bay nên đón cha con hai chính là một cái khoác màu đỏ cuộn sóng tóc dài quyến rũ nữ lang, nói một ngụm lưu loát viêm hoàng ngữ, Hoang Ninh Mục phó tổng lý đại gia Quang Lâm. Nhìn mắt hắn bên người cao gầy nhu mỹ lục lam phi, như là cảm ứng hạ cái gì. Tiếp theo cười đến thực sán lại nói, không hổ là viêm hoàng phó tổng lý, như vậy thủ tín, chỉ là mang theo cái nhu nhược bí thư mà thôi, như vậy xinh đẹp, không sợ mục phu nhân ghen sao? Ha ha. Ta kêu Lâm Đạt, mấy ngày nay chính là nhị vị phiên dịch kiêm dẫn đường. Ở nàng gần người trong nháy mắt kia, Lục Lam Phỉ liền cảm giác như là bị một cổ cái gì kỳ lạ lực lượng tọa định. Cổ lực lượng này không giống như là linh lực, mang theo máy móc độc hữu lạnh lẽo cùng vô tình tự. Theo bản năng sợ sờ, sờ bị Long Thánh Giác hóa tiến linh lực không gian bạch kim nhẫn, trong lòng cuối cùng là rơi xuống vài phần. Cửa hồ em mở quốc cái gì linh lực dò xét khí còn dò xét không được long thánh giác linh lực, cũng không biết là hắn linh khí thuộc tính là hư vô, vẫn là linh lực quá cao duy cơ. Lâm Đạt lãnh Mộc Tử Phong hai người ở sân bay một trận truyền động, ngay sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ gǒu, đắc tội nhị vị. Lục Lam Phỉ cùng Mộc Tử Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Nhưng Lục Lam Phỉ thực mau liền thanh tỉnh, nàng cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại chẳng huống Hình như là nằm ở một chiếc xe chỗ ngồi số, bên ngoài là xe tiến lên gian mồ tỏ tiếng gầm rú, còn có Lâm Đạt cùng ai nói chuyện thanh âm, dung chính là em mở ngữ, nửa tốc cực nhanh, tướng quân các hạ, Này, hai người trên người không mang theo bất cứ thứ gì, chẳng những không có chúng ta yêu cầu hồ sơ, cũng không có gì vũ khí dò xét khí linh tinh, hiện tại nên làm như thế nào? Cũng không biết bên kia trở về cái gì, tóm lại chỉ nghe được Lâm Đạt tiếp tục nói, la đã đưa bọn họ mê choáng mang hướng căn cứ. Mục Tử Phong bên người không biết sao lại thế này, chỉ dẫn theo một nữ nhân, nữ nhân này không phải chúng ta thiết tưởng dị năng giả, cũng không biết đến tuột cùng là người nào, nhưng ta xem bên đường Mục Tử Phong đối nữ nhân này rất nhiều chiếu cố, cho nên cũng không có ghét chết nàng. Lục Lam Phỉ trong đầu suy nghĩ bay loạn, ngay bọn hắn đối thoại được đến tin tức cũng không nhiều, chỉ mong chờ lát nữa có thể như nguyện nhìn thấy Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh liền hảo. Còn có một việc làm nàng cảm thấy rất kỳ quái, đan điền chỗ đằng khởi từng trận nhiệt lưu rất quen thuộc, chính dọc theo cả người tĩnh mạch chảy xuôi, tuần hoàn, tuần hoàn đến thượng lưu tới thức hải vị trí liền sẽ đình trệ một lát, mang đến một cổ kim đâm dường như rối đau. Loại này vận hành quỷ đạo rất kỳ quái, dị vãng có dị năng thời điểm đều là thần thức từ thức hải hướng toàn thân chảy xuôi, chưa chỉ toàn thân tĩnh mạch, mà loại này lại là nơi phát ra với bụng nhỏ đan điền vị trí hướng thức hải tới lui tuần tra. Giống như là ý đồ mở ra Thức Hải nhằm chặn đại môn không được vận chuyển, cũng không biết là không nên xưng là thần thức. 210. Trên đường đi gặp mỹ nhân. Chính văn nội dung 210, 210. Trên đường đi gặp mỹ nhân. Long Thánh Giác cáo biệt Lục Lam Phỉ hai người, thuần dị đi tới em mở cốc trên đường cái có một loại bị cô lập cảm giác. Bốn phía đều là bất đồng màu da, bất đồng màu tóc đáng người Lúc này mới có chút lý giải mục tử phong bọn họ không muốn đem bí mật cùng những người này chia sẻ nguyên nhân, này hoàn toàn chính là bất đồng chủng tộc chi gian tranh chấp sao? Trình Lang Gian đột nhiên bị người thôn lô đến đẩy đến một bên. Một trường xuyến hắn nghe không hiểu ngôn ngữ từ xô đẩy hắn cái kia người mị trong miệng không ngừng đổ xuống ra tới, đoán xem người mị kia khinh thường biểu tình cũng biết nói không phải lời hay. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Long Thánh giác vẫy tay Dường như không có việc gì chuẩn bị xoay người rời đi, trong lòng nhưng thật ra ở buồn rầu nên như thế nào tìm cái kia nghiên cứu viên địa chỉ, hắn trong đầu chỉ nhớ rõ là cái gì Phí Lam phố Tây 108 hào, nhưng xem phía sau cảnh cửa thượng một chuối điều ngữ, hắn hoàn toàn hết chô nói rồi. "Ngươi?" Viêm Hoàng heo, ngăn trở ta vẻ mặt râu sồm, cái mũi đều mao kiểu đến bầu trời đi người mị thấy long thánh giác không để ý tới hắn. Không khỏi lôi kéo bờ vai của hắn dùng sức xẹo viêm hoàng lưu mắng, "Xin lỗi." "Heo." Đơn giản như vậy nói còn nghe không hiểu vậy uổng phí hắn ở địa cầu ở gần đấy năm. Long thánh rắc hỏa khí lập tức liền xông ra, không tìm được linh lực ra da phía trước tạm thời còn không dám bại lộ ra dị năng, nhưng không ngại ngại hắn nho nhỏ ký xảo, đem dị năng hoàn mỹ không chế ở trong cơ thể, trực tiếp hấp xúc đến nắm tay bộ vị, chiếu cái kia người mỹ căng một cái xinh đẹp cắn câu quyền ra tay. Dâu xùm lấy một loại xinh đẹp đường họa dạ bổn bay đi ra ngoài. Frank Ngao rơi xuống đất trầm đục cùng kêu thảm thiết lần lượn chuyển đến. Long thánh giác thổi thổi nắm tay. Hồn nhiên bất giác đã chăn lộ giữ tợn đám người sở vây quanh. Đối với trên mặt đất kêu rên dâu xùm nói. Ai kêu người lớn lên như vậy cao. Chính thích hợp cái này cắn câu quyền. Lại là một chuối nghe không hiểu tức giận mắng. Bốn phía vây xem người nhưng thật ra trở nên vẻ mặt và hắn giận. Nhất nhất nhéo nắm tay. Chuẩn bị vây công cái này, dám can đảm ở em mở quốc địa bàn thượng chửi tới người mị viêm hoàng tiểu tử. Long Thánh Zắc đang định nói chính mình nghe không hiểu này đó điều ngữ, hy vọng hắn tiếp tục dùng viêm hoàng ngữ nói nói là lúc. Cánh tay bị người túm chặt liền bắt đầu chạy như điên, không cảm giác được các ý, Long Thánh Zắc cũng theo này cổ lực đạo chạy ra đám người, bởi vì hắn từ trước người người này mang mũ len tử hạ thấy quen thuộc tóc đen, da vàng. Đại hai người chạy ra một đại đoạn khoảng cách lúc sau. Phía trước nhân tại thở hổn hển ngừng lại, "Hô hô, ngươi là ngu ngốc à? Cái kia dâu sồm nói ngươi trộm đồ vật của hắn, còn nhục mạ người Mỹ là yếu đuối chủng tộc, ngươi nếu là lại không đi liền sẽ bị quần đầu." "Thật là, không hiểu em mở ngữ còn chạy tới em mở quốc làm gì?" Ngẩng đầu, hào một trương tươi đẹp mặt đẹp. Đại ma viên đôi mắt trong trẻo có thần, mắt hai mỹ thượng thật dài lông mi tưởng một phen cây quạt. Đỉnh điều cái mũi phía dưới là một trương gợi cảm hậu môi, mạch sắc da thịt xứng với ngũ quan có vẻ gợi cảm mà tươi đẹp, rét lạnh mùa đông còn ăn mặc một kiện thấp lông ngực Ili, thật sâu nhũ mương bởi vì dồn dập hô hấp đang lúc lên lúc xuống, mảnh khảnh vòng eo, thon dài chân bộ bao vây ở banh đến gắt gao màu đỏ váy ra. Xem ngươi hai tay chống chân bộ dáng cũng không giống như là mới vừa trộm đồ vật, ngươi liền trụ kia phụ cận lữ quán đi. Xem ra tạm thời là trở về không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ Hải Nhi đứng thẳng thân mình, trừng 10 cm cao màu đen dài ra, cũng không biết vừa rồi là như thế nào chạy nhanh như vậy. "Ra, ngươi lớn lên thật đúng là sói a." Như là mới thấy rõ long thánh giác diện mạo, nữ Hải Nhi vây quanh hắn dạo qua một vòng, trong mắt lộ ra hứng thú quang mang tới, "Ta muốn lộ lộ, ngươi tên là gì? Khách sạn trở về không được để ý đến ta tiểu trung cư ngồi ngồi sao?" Long Thánh Zác căn bản nhìn không ra nữ Hải Nhi đáy mắt thưởng thức, đơn giản là tha hương ngộ cố chim mà cảm thấy may mắn, hơn nữa lộ lộ nhiệt tình cùng quan tâm đúng là Long Thánh Zác nhất vô pháp kháng cự dụ hoặc, "Ta kêu Long Thánh Zác, kỳ thần, ta lạc đường. Ngươi biết Phí Lam Phố Tây 108 hào ở nơi nào sao?" "Phí Lam Phố Tây? Ta như thế nào chưa từng nghe qua cái này địa phương? Ngươi rốt cuộc là lạc đường mê có bao xa?" Lộ Lộ khoa trương kêu lên, Tiếp theo ta đi đi, ta trở về ở trên máy tính giúp ngươi cha cha phía Lam phố Tây ở đâu. Có người hỗ trợ tự nhiên cầu mà không được, Long Thánh giác hồn nhiên bất giác đi theo cái độc thân nữ lang hồi nhân ra độc thân trung cư có gì không ổn, căn bản cũng không biết phía trước nữ Hải Nhi trong lòng toát toát niệm, cái này kêu Long Thánh giác xoáy ca còn man đơn thuần. Ở cái này coi trọng vật chất em mờ quốc muốn gặp được cái có như vậy sạch sẽ khí chất nam nhân thật là khó càng thêm khó a cũng không biết ra cảnh thế nào. Thích không thích hợp lâu dài phát triển. Lục Lam Phỉ đang cùng Mục Tử Phong bị đưa tới một cái sơn cốc giữa, trong sơn cốc khắp nơi đều là cầm súng tự động tuần tra quân nhân, bao trùm phạm vi ánh sáng, vũ khí chi ti tiến, tiến, tuyệt đối không phải một cái đơn giản khủng bố tổ chức đơn giản như vậy. Phần 174. Hai người bị đưa tới một viện nhà ở Mục Tử Phong còn ở hôn mê. Lục Lam Phỉ như cũ nhắm mắt lại nhậm đàn điển trô ra tới thần thức đánh sâu vào thức hải đại môn, cấp mục tử phong giải trừ trạng thái đi. Là, thương quân. Lâm đặt theo tiếng đi hướng bị nâng vào nhà phong tới trên sofa hai người, Lục Lam Phỉ phát hiện chính mình có thể xem đến nàng hành động, thậm chí có thể xem đến đây là một gian ánh đèn sáng tỏ hội nghị đại sảnh, chừng một hai trăm cái bình phương, bốn phía đều lôi kéo thật mạnh bố mản. Chính mình cùng Mục Tử Phong nơi vị trí là một chỗ nghỉ ngơi ghế dài, có tam khối thật lớn quý phi sofa, chính mình liền nằm ở trong đó một cái mặt trên. Sofa đối diện hai ba mễ chỗ có một trương thật dài hội nghị bàn, hội nghị bàn kia đầu, một người nam nhân dựa ngồi ở cao chân xoay tròn ra ghế, đưa lưng về phía bên này, mặt hướng một cái thật lớn màn hình, trên màn hình lúc này không có hình ảnh. Mục Tử Phong bị Lâm Đạt ở trên trán dùng thứ gì đâm một chút, từ từ tỉnh lại. Vô Chán hết sức bay nhanh nhìn toàn thân chỗ vị trí. Vô Định đánh thức Lục Lam Phỉ động tác bị nơi xa nam nhân bóng dáng ngăn cản ở, ra tiếng hỏi: "Đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Gia bí thư thế nào?" Nga, không thể tưởng được Mục tiên sinh còn man quan tâm ngươi này bí thư sao? Hội nghị bàn bên kia nam nhân không có quay đầu lại, nói chuyện hết sức mang theo dày đặc khẩu âm, nhưng này xuất khẩu Viêm hoàng nữ còn tính lưu loát. Chỉ cần là Viêm hoàng nhân dân ta đều sẽ đối xử bình đẳng." Mục Tử Phong trả lời lên ken hữu lực, "Nga, thật là bội phục, không biết này mặt trên nữ nhân ngươi hay không muốn hái đến nhiều chút." Bị gọi là tướng quân nam nhân chuyển động trong tay điều khiển từ xa bảng, mở ra trên tường điện ảnh màn hình, "Ta tin tưởng Mục tiên sinh nói mỗi một câu, cũng thành khẩn thỉnh cầu Mục tiên sinh gia nhập ta ám đại gia đình, thực hiện làm thế giới đỉnh cấp phú hào mộng tưởng." Ám chỉ bán nhất có giá trị manh mối chỉ làm nhất kiếm tiền sinh ý. Trên màn hình lớn, Thinh Thần có chút hể bại Dương Duyệt Tâm ngồi ở một trường sofa ghế, trước mặt là một cái pha lê ly nước, bên người là hôn mê Ninh Ninh, chỉ thấy Dương Duyệt Tâm suy sụp thở dài một hơi, đem ly nước thủy chậm rãi đảo vào Ninh Ninh trong miệng. 210, 210. Trên đường đi gặp mỹ nhân. 211. Nhẹ giọng uy hiếp. Chính văn nội dung 211, 211. Nhẹ giọng uy hiếp. Bất quá là 1 2 phút thời gian, bị gọi tướng quân nam nhân chuyển qua thân thể, trên mặt thế nhưng cái một mặt kinh kịch vẻ mặt, màu đen tóc ngắn, cổ lộ ra tới màu vàng làn da, đều biểu hiện người này là châu Á người. Mạc Danh, Mục Tử Phong cảm thấy cái này thân ảnh có chút quen mặt, không khỏi hoặc nói, ngươi là Viêm Hoàng người, hơn nữa nhận thức ta. Ha ha, mục tiên sinh nhãn lực thực sự không tồi. Biết ta vì cái gì không gọi ngươi danh hiệu sao? Đó là bởi vì ngày xưa kêu tổng lý kêu đến quá nhiều, thực phiền. Nam nhân đứng lên đi bước một tới gần Mục Tử Phong cùng Lục Lam Phỉ nơi sofa. Mục tiên sinh không cần lôi kéo làm quen, nếu ta đã xuất hiện ở chỗ này khẳng định sẽ không dùng để trước thân phận đối mặt ngươi, bất quá có thể nhắc nhở ngươi một chút, ta đạo không phải ngươi sợ tưởng tượng Viêm Hoàng người. Nam nhân Viêm Hoàng ngữ bên trong dị vực làn điệu thực nồng hậu, Mục Tử Phong trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một cái khả năng. Ngươi là hát quốc vẫn là cùng quốc chủ viêm hoàng quan ngoại giao viên. Ha ha, nay đó đã không trùng môn đúng không? Ta biết Mục Tiên Sinh là tưởng kéo dài điểm thời gian hảo phương tiện quý quốc dị năng giả tìm được bổn căn cứ, chính là ta xin khuyên Mục Tiên Sinh vài câu, ngươi vẫn là không cần ôm bị dị năng giả giải cứu hy vọng xa vời, ta còn nước gì có dị năng giả có thể đi vào ta căn cứ, ta sẽ hết sức trung thành hoan nghênh bọn họ đã đến, hơn nữa. Huỵ Diệt hắn kinh kịch vẻ mặt ngừng ở hội nghị bàn dài này một mặt, lợi mục Tử Phong bất quá là 2 mét quan cảnh, một em M7 tả hữu chắc lịch vóc dáng, trên người chưa từng có nhiều kiêu ngạo khí thế, có vẻ rất là ôn hòa, ta sẽ không muốn các ngươi người một nhà cái mạng, nhưng tiền đề là ngươi ngoan ngoãn nói ra chúng ta muốn đã án. Ở mặt khác một gian trong phòng có phu nhân của ngươi cùng tức phụ, bên này trong phòng có ngươi cùng ngươi. Nữ Ngư nhi mất đi sở hữu dị năng, thân thể suy yếu Lục Lam Phỉ. Mục Tử Phong nghe đến đây, cả người chấn động, suy sụp thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, không nghĩ để cho người khác nhìn đến suy nghĩ của hắn, những người này có thể kế hoạch như vậy chu đáo chặt chẽ bắt cóc Dương Duyệt Tâm cũng có dị năng trong người linh linh, lại như thế nào sẽ không biết Lục Lam Phỉ tồn tại đâu. Có lẽ mới đầu không thể khẳng định, nhưng trước mặt cái này đối mục gia giống như quen thuộc tướng quân nhất định sẽ biết. Ngươi muốn biết cái gì? Mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi thả các nàng, ta sẽ cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp." Mục Tử Phong nhìn dáng vẻ đã từ bỏ cuối cùng dãy rủa. "Chúng ta trăm phương ngàn kế thỉnh ngươi tới đây, đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội biết chúng ta muốn biết đến sự tình, vì biểu đạt chúng ta thành ý, nay liền đem phu nhân của ngươi cùng con dâu đưa đến ép quốc viêm hoàng đại sứ quán. Thế nào?" Vẻ mặt tướng quân thấp giọng nói, trong thanh âm tràn ngập dự hoặc lực. "Còn có nữ nhi của ta, Mục Tử Phong tiến thêm một bước đưa ra chính mình yêu cầu. "No, no." Lục Lam Phỉ nhưng tạm thời không thể phóng, nàng chính là toàn thế giới người đều ra giá cao muốn mua sắm vật phẩm. Nàng đã là thân thể suy yếu liền cái người thường cũng không đổi kịp phế nhân, ngươi lấy nàng có thể làm cái gì? Mục Tử Phong hiện tại vô cùng hối hận lúc trước quyết định, như thế nào sẽ đồng ý Lục Lam Phỉ cải trang giả dạng đi theo hắn đâu? Chính là như vậy mới có nghiên cứu giá trị a. Vẽ mặt tướng quân tiết nuôi nói, mục tiên sinh liền không cần cùng ta mặc cả trả giá, nàng hiện tại đối viêm hoàng, đối với các người mục gia đã không có chút nào tác dụng, vứt bỏ nàng một cái cũng không có gì gây gớm. Không được. Nếu là ngươi muốn biết viêm hoàng bí mật, ngươi nhất định phải muốn phóng nàng đi. Mục tử phong xiết chặt nắm tay hung hăng nói, mục tiên sinh, không nên ép ta làm lựa chọn, nói thật, lục làm phỉ giá trị có thể so viêm hoàng tin tức còn muốn cao hơn rất nhiều. Ta cũng không nghĩ tới mất tích một năm nàng sẽ xuất hiện, thật là thiên hạ nhất rượu trùng hợp. Nói đến nơi này, vẻ mặt tướng quân rốt của cước chế không được nội tâm mừng như điên. Hơn nữa ta có trăm phần trăm khẳng định, ngươi làm những chuyện như vậy cùng nàng có lớn lao quan hệ. Chỉ là chúng ta tìm nàng một năm, nhưng nàng giống như là hư không tiêu thất giống nhau, hiện tại gọi là gì? Ý trời à! Chính như các ngươi viêm hoàng câu kia tục ngữ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Sớm biết rằng bắt các ngươi nàng liền sẽ xuất hiện. Chúng ta đã sớm làm. Lời nói đã đến nước này, Mục Tử Phong chỉ có bể phải thở dài một hơi, chỉ hy vọng Long Thánh giác cấp cái kia cái gì không gian có lớn lao tác dụng đi. Thướng quân Nếu nói như vậy, kia không ngại ngại ngươi đem phu nhân của ta cùng ta kia chưa quá môn con dâu trước thả đi. Nay càng không được, ta đều còn ở kế hoạch các ngươi phân lượng không thế nào đủ, chuẩn bị lại thêm một cái cấp quan trọng lợi thế đâu. Nói vẻ mặt tướng quân búng tay một cái, vẫn luôn cung kính chờ ở bên cạnh Lâm Đạt nghe tiếng khom lưng, tướng quân có cái gì phân phó? Cho ta tra ra mục gia thiếu gia hiện tại hành tung." Lục Lam Phỉ nhắm chặt hai mắt không khỏi nhế động, "Dụệ, những người này là muốn làm gì?" Một phút lúc sau, Lâm Đạt tiếp nối trả lời, "Tướng quân các hạ, Mục Lam Dụệ bên người đi theo vị kia thần bí đêm lá bản, dò tư trung úy một tới gần Trung Hải khu biệt thự liền bị phát hiện." cuối cùng không thể không lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Nga, kia đã có thể khó làm. Lâm Đạt, đánh thức Lục tiểu thư đi. Mặt Phó tướng quân trên mặt nhìn không ra biểu tình, lời nói cũng không chút nào tiếc nuối ý tứ, máu lạnh chi tình có thể thấy được một chút. Lâm Đạt vọt người đi tới Lục Lam Phỉ bên người, Lục Lam Phỉ xem tới rồi nàng trong tay cái lóe ánh bạch sắc quang mang đèn tin ở chính mình cái trán một chiếu, linh hồn chỗ sâu trong liền truyền đến một trận đau đớn ngoại phóng thần thức thu được trong cơ thể. Mở hai mắt, Lâm Đạt bị Lục Lam Phỉ mở hai mắt khiếp sợ, cặp mắt kia thanh triệt sáng ngời, như là có thể nhìn đến người sâu trong nội tâm bí ẩn, nàng chưa bao giờ từng ở ai mê choáng sau tỉnh lại còn nhìn thấy quá loại này ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là mê mang nghi hoặc, có muốn đã lâu mới có thể phản ứng lại đây thân ở nơi nào. Nhưng Lục Lam Phỉ bất động, hai tay hai chân tuy nói bị bó đến kín mít, Nhưng tựa như là không có gì cảm giác giường như ngồi dậy thân mình, xem cũng không nhiều xem Lâm Đạt liếc mắt một cái, chuyển hướng vẻ mặt tướng quân, không mở miệng, thăm ú ánh mắt nhìn không ra nỗi lòng, làm vẻ mặt tướng quân cũng là trong lòng ngẩn ra, ngay sau đó vỗ tay khen, "Lục tiểu thư không hổ là mộc gia người, này khí độ, này phân trầm ổn coi như đến mộc tiên sinh chi phong." Lục Lam Phỉ lúc này mới quay đầu nhìn lại Mộc Tử Phong, xem hắn hôi bại ấy này sắc mặt không khỏi trong lòng mềm nhũn. Liên Tĩnh không phải ruột phụ thân, trong lòng cũng không đành lòng một cái tiểu tụy khuôn mặt thượng, kia hắn này ánh mắt, chiều hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình trạng huống cũng không tệ lắm. Lục tiểu thư vừa mới tỉnh lại, chỉ sợ không biết đem gặp phải cái gì lựa chọn đi. Vẻ mặt tướng quân mang theo một loại cao cao tại thượng khẩu khí dò hỏi, "Không cần, chưa chắc nhiên ngươi còn có cái gì hảo ý sao? Ta chỉ cần nói cho ngươi, Viêm hoàng không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy mềm yếu." Ta lục làm phỉ cũng không phải tùy ý cho các ngươi đắn đo người, nếu là ngươi thật sự không muốn phong chúng ta người một nhà trở về quê cũ, ta tin tưởng ngươi cùng ngươi phía sau cố chủ sẽ trả giá vô cùng trầm trọng đại giới. Ngươi nhà của ta, ta quốc gia đều sẽ cho ngươi ngươi tưởng tượng không đến chế tải. Có lẽ ngươi sẽ giúp ngươi phía sau chủ nhân bối ôm hết thầy hát qua, nhưng ngươi cũng đừng bỏ qua viêm hoàng năng lực. Lục làm phỉ nói nhẹ nhàng, cũng không mang một kia uy hiếp nhưng vẻ mặt tướng quân lại là ở nàng lời nói nghe ra nghiêm túc, nghe ra kia thâm trầm uy hiếp, không khỏi như suy tư gì ở trong phòng hội nghị qua lại đi dạo bước chân. 212. Toàn thể chấn động. Chính văn nội dung 212. 212. Toàn thể chấn động. Long thánh giác theo lộ lộ về tới nàng ở vào cách đó không xa trong nhà, dàn xếp hảo hắn ở sofa ngồi xuống lúc sau, lộ lộ lấy ra lạc tọng. Ở em mở bản đồ chung đưa vào Phí Lam phố Tây lúc sau kinh ngạc phát hiện này, đường phố cũng không trước mắt trước vị trí cái này châu tế, nhìn nhìn lại Long Thánh giác một thân quần áo nhẹ bộ dáng không khỏi cười trộm. Người nam nhân này còn không quá buồn sao, muốn câu buồn tiểu thư tìm lấy cơ thật đúng là lạ. Lập tức suốt tươi cười kiểu mị nhìn ở trên sofa dường như không có việc gì lười nhác dựa vào Long Thánh giác, nhẹ giọng dò hỏi, Long tiên sinh đến Phí Lam phố Tây là muốn tìm ai a? Cái này ngươi không cần phải xem bảo, ngươi chỉ cần mang ta đi, hoặc là nói cho ta cái này địa phương ở đâu liền hảo. Long Thánh giác mất tự nhiên xúc cô người tử, cảm thấy lúc trước đối cái này nữ hài nhi hảo cảm hoàn toàn chính là ảo giác, biểu tình đông lạnh xuống dưới. Mang ngươi đi. Ngươi xác định ngươi là muốn đi phía Lam phố Tây. Ngươi có tiền sao? Nơi này đến phía Lam phố Tây muốn ngồi 2 giờ xe lửa, còn muốn chuyển nửa giờ xe bus, xoay ca. Ngươi liền không cần ở kiên trì dùng như vậy lao khổ lấy cơ cầu ta, lấy ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta cũng nguyện ý cùng ngươi có cái vui sướng hẹn hò. Lộ Lộ cười quyến rũ tới gần Long Thánh Giác, ở trên đường ra tay cứu hắn thời điểm liền cảm thấy người nam nhân này diện mạo không tồi, thích hợp ở nàng nhất tịch mịch thời điểm tới thượng một đoạn tình duyên. Sa như vậy, Long Thánh Giác đối Lộ Lộ tới gần hồn nhiên bất giác, kỳ thật ở hắn trong mắt, trừ Bỏ Lục Lam Phi Người nào tới gần hắn bên người cũng không phải hắn để ý phạm vi. Đúng vậy, rất xa. Lộ Lộ đỡ lên bờ vai của hắn, ta giường nhãn hiệu là Phí Lang Hi, ly thật sự gần, liền ở bên kia trong phòng ngủ. Long Thánh Giác cả người run lên, lộ lộ trên người nước hoa hương vị làm hắn cực không thoải mái, ngáy mắt chuyển qua trước máy tính. Lộ Lộ nhìn thủ hạ bỗng nhiên biến mất Long Thánh Giác, trong lòng hoảng sợ, ở quay đầu lại hết sức lại thấy hắn đã ở trước máy tính di động con chuột. Trở hồ ở tuần tra cái gì? Vừa rồi là ảo rất sao? Lộ Lộ Gian Nan đến nuốt một ngụm nước miếng, không dám lại tiếp cận hành động như quỷ mị Long Thánh Giác, Long tiên sinh, ngươi là thật sự muốn tìm Phí Lam Vô Tây? Đương nhiên, chẳng lẽ là đùa với ngươi hảo ngả sao? Long Thánh Giác đối trên máy tính toàn tiếng anh thao tác giao diện có chút hao tổn tâm trí, mặc dù đối phía sau nữ Hải Nhi sinh ra chán ghét cũng chỉ hảo tạm thời nhẫn nại. Ngài ở tại chỗ đó sao? Không phải, ta tìm người. Ta ở tại Viêm Hoàng thủ đô. Long Thánh giác gào náo nhăn lại mày đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt cung kính lộ lộ, ngươi biết nên như thế nào đi sao? Ta là chỉ phương hướng nào, đại khái có bao xa? Ta cũng không đi qua cái kia châu, cụ thể không thể nói tới, trên máy tính biểu hiện từ chúng ta này xuất phát Vương Nam chừng 500 nhiều km xa. Lộ lộ tạm thời thu liễm yêu mị thần sắc, ra cửa ở Mở Quốc đã nhiều năm. Xem người sắc mặt bản lĩnh cũng không tệ lắm, lúc này cũng coi như là nhìn ra trước mắt này kỳ quái nam nhân thật là tìm địa phương làm lối, mà không phải cái gọi là săn diễm giả. Phần 175. Ngươi nói cho ta ngươi ở tại Viêm Hoàng nơi nào, ta liền mang ngươi đi. Lộ lộ về nước Nhật trình đã định ra, trước mặt thân thủ quỷ dị nam nhân là thật sự khiến cho nàng lớn lao hứng thú, một khi trở lại quốc nội, còn sợ bằng nhà mình quyền lợi bắt không được hắn sao? con không phải là viêm hoàng dị năng tổ sao? Long Thánh giác vội vã chạy nhanh đi ép Quốc cùng Lục Lam Phỉ sẽ cùng, trước mắt có có săn dẫn đường, cũng không nghĩ lại làm trì hoãn, trong lòng hạ quyết tâm xong việc hủy diệt cái này nữ hài nhi ký ức, cũng liền không hề trì hoãn, nhịn xuống chán ghét đôi tay ôm lộ lộ mảnh khảnh vòng eo, tâm niệm vừa động. Hai người thân ảnh đã là xuất hiện ở thành thị trên không, đông lạnh khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói, phương hướng nào? A Lộ Lộ tiếng kêu sợ hãi đuổi lấy Long Thánh Giác nhíu mày, "Đường Tê, phương hướng nào?" Lại kêu đem ngươi cắp ném xuống. Lộ Lộ lơm lớm lo sợ giơ tay rục ôm Long Thánh Giác bả vai lại bị né tránh, đành phải ngậm miệng phân biệt phía dưới hướng chỉ vào một phương, "Bên kia." Long Thánh Giác mang theo nàng mấy cái xê dịch thuần dị, vững vàng cảm giác chậm rãi làm Lộ Lộ buông xuống cảnh giác, trong lòng nảy lên kích thích mới lạ cảm giác. Loại cảm giác này chính là không có cái nào nam nhân có thể mang cho nàng. Ngạc Nhiên đánh giá bên người cái này Diện Mạo Tuấn Soái, nhìn như không chút để ý nam nhân. Trong lòng ý niệm càng vì kiên định, ở Long Thánh Giác bày ra kết giới trung tự nhiên không ngại ngại mở miệng nói chuyện, Lộ Lộ Mê Muội nhìn hắn cằm, thanh tựa nhị non. "Long, ngươi kết hôn sao?" Không đợi Long Thánh Giác đáp lời, nàng liền nói tiếp, "Không quan hệ Ngươi như thế cường đại nam nhân như thế nào cam tâm cũng chỉ có được một nữ nhân. Hai ba câu nói thời gian, lòng thánh giác chỉ vào dưới chân cao ốc điêu điên, nhắm mắt lại cảm thụ phía dưới nào đó hôn loạn nói chuyện, bắt được một cái bị mục tử phong nhắc mãi quá tiếng Anh, mở to mắt hai mắt như điện, chính là nơi này. Hai người rơi xuống trên mặt đất, lộ lộ lúc này hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, không cần lòng thánh giác phân phó đã là tự phát giúp đỡ khắp nơi hỏi tham phí Lam phố Tây cụ thể địa chỉ ở nơi nào? Mặc quốc, phía nam núi rừng khu vực thành thị. Ở Mục Tử Phong cùng Lục Lam Phỉ bị Lâm Đạt mang vào núi rừng lúc sau không lâu, có một người đầu trọc nam nhân thân ảnh dần dần thoắt hiện, đúng là ẩn thị gia tộc Cẩn Tuyên, xa xa nhìn mắt núi rừng các nơi để phòng võ trang nhân viên, hắn xoay người rời đi vùng núi Phàm Vi, cũng coi như hắn đi được kịp thời, ở hắn đi rồi, Núi rừng trung ương đằng nổi lên một đạo màu trắng màn hào quang ở núi rừng bên ngoài vài dặm như đèn pha tuần coi một lần, ngay sau đó lui về tại chỗ. Giờ phút này rời khỏi Thật Sa ẩn tiên cũng là phát hiện cái này dị trạng, không khỏi nhéo một phen mồ hôi lạnh, theo viem hoàng dị năng giả được đến tư liệu biểu hiện, em mờ quốc nhằm vào dị năng giả ra da đó là phóng xạ màu trắng quang mang, bên trong bao hàm vật chất sắc hàng cũng có thể đại đại suy yếu dị năng giả linh lực. Thật mau Này một kết luận bị phản hồi tới rồi viêm hoàng dị năng giả văn phòng cùng viêm hoàng dị năng giả liên minh Này hai cái địa phương người phụ trách đồng thời đánh nhịp làm ra cái lớn mật quyết định Ở nghị cách cứu viện mục phó tổng lý một nhà cơ sở thượng Tận khả năng phá hủy cái này dị năng giả trinh chắc gia đa Làm rõ ràng M quốc là chỉ có gia đa ở ép quốc Vẫn là cái loại này đủ để phá hủy dị năng giả đạn đạo cũng ở Tức khác, toàn bộ viêm hoàng cao tầng chấn động Mục tử phong một nhà an nguy đã không chỉ là cá nhân an nguy như vậy quan trọng. Long thánh giác cùng lục làm phỉ an toàn lúc này bị nhắc tới nhất thượng thần. Mặc kệ là dị năng giả tổ chức vẫn là viêm hoàng lãnh đạo gánh hát đều không hy vọng ở ngay lúc này ra bất luận cái gì sự tình. Rất nhiều dị năng giả cùng quân đội bị thường xuyên điều động. Một phương diện bảo vệ tốt 10 bàn sơn thông đạo cùng xa căn cứ tiếp viện con đường. Một phương diện từ các con đường thấm vào ép quốc cùng em mở quốc. Lần này đại hành động đương nhiên không thể gạt được vô khổng bất nhập các quốc gia gián điệp, sôi nổi hướng từng người thượng cấp bẩm báo. Nhất thời, thần hồn nát thần tính, đối tình huống không lắm rõ ràng quốc gia sợ hãi không thôi, mà đối việc này biết đại khái quốc gia cũng là âm thầm đề phòng, chỉ mong đừng trở thành viêm hoàng này đầu ngủ say hùng sư thanh tỉnh lập uy cái kia mục tiêu đệ nhất. 213. Nghi cách cứu viện bắt đầu. Chính văn nội dung 213, 213. Ngay cách cứu viện bắt đầu. Lục Lam Phỉ thượng bị nhốt ở vẻ mặt tướng quân bên trong căn cứ, cũng không biết bên ngoài đã là Phong Vân tế hội, cách vách phòng họp Dương Duyệt Tâm cùng Linh Linh cũng bị áp giải tới rồi nàng cùng Mục Tử Phong nơi phòng. Phỉ Phỉ, Tử Phong. Dương Duyệt Tâm khó nén kích động, mỏi mệt tiểu tụy khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi, ở nàng cùng Linh Linh bị trảo này một hai ngày thời gian, nàng chưa từng giống hiện tại như vậy thất thố. Nàng là bốn người trung duy nhất không bị trật chẽ buộc chặt cái kia, nhanh chóng vọt tới Lục Lam Phỉ bên người, run rẩy ngón tay ở Lục Lam Phỉ tái nhợt khuôn mặt thượng vất quá, nghẹn ngào kêu, "Phỉ Phỉ, đều là cái này gia hại ngươi, nhận trở về chúng ta giống như ngươi không quá thượng một ngày an ổn nhật tử, sớm biết rằng như vậy, mẹ an tâm cùng ngươi ở thành phố Thiên Minh ẩn cư thật tốt." Đều nói mỗ tử Liên Tâm, mặc dù không biết đến tội cùng đã xảy ra sự tình gì, Dương Duyệt Tâm thấy nàng bị chói go bị dáng cũng đoán được người một nhà trước mắt tình cảnh, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, ngạnh sinh sinh nhịn xuống sắp xuất khẩu chất vấn Long Thánh giác lời nói tới, chỉ là ôm nàng nhợ hài, nhìn Mục Tử Phong yên lặng chảy xuống nước mắt. "Từ Phong, ta cho rằng ngươi là sẽ không tới. Ta vẫn luôn đều biết, quốc gia mới là ngươi hết thảy, người nhà chỉ là ở quốc gia yên ổn phú cường hạ một chỗ cảng, ai sẽ vì một chỗ cảng mà bỏ qua hết thảy?" Ta đều đã cùng Ninh Ninh nói tốt nương hai không cần sợ hãi cái gì, lúc này ngươi lại xuất hiện ở ta trước mặt, thật sự, ta Dương Duyệt Tâm đã chết cũng không tiếc. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi là ta Mục Tử Phong thế tử, như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ? Yên tâm đi, chúng ta đều có thể đủ bình an về nhà. Mục Tử Phong nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn ngang, bên ngoài phong cảnh cả đời, vì dân khen cả đời lại có thể thế nào? Kết quả là liền làm bạn cả đời thê tử cũng càng ly càng xa, Mạc Hàm xin lỗi nhìn về phía Lục Lam Phỉ, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Lục Lam Phỉ rời đi ánh mắt, nhìn phía vẫn luôn ỉ ở hội nghị trên bàn như suy tư gì vẻ mặt tướng quân, tướng quân suy xét hảo hay không phóng chúng ta người một nhà đi không có. Nếu là ngươi thả chúng ta, chúng ta có thể bảo đảm ngươi sẽ được đến càng nhiều. Vẻ mặt tướng quân có một chút kia bị Lục Lam Phỉ thuyết phục. Bởi vì bức Bách Mục Tử Phong nói ra bí mật là một chuyện, nhưng cụ thể thực thi quyền lợi trước sau là nắm giữ ở Viêm Hoàng quân đội trong tay. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, Lục Lam Phỉ bản thân chính là một cái hiếm có lợi thế, còn có Mục Tử Phong nơi tay, chẳng lẽ còn không đủ để cùng Viêm Hoàng đàm phán một hồi sao? Muốn như thế nào làm? Bản nhân đều có quyết đoán, liền không nhọc phiền Lục tiểu thư nhọc lòng. Phỉ Phỉ, đối loại người này là không thể nói điều kiện. Mục Tử Phong ở trong lòng tính toán Viêm Hoàng sẽ làm ra phản ứng, chờ không được bao lâu, sẽ có người tới cứu chúng ta. Cứu? Ha ha, ta đang chờ đâu. Nếu là quân đội người tới cứu các ngươi, bất chính khơi mào cùng mẫn cảm ép quốc tranh chấp sao? Nếu là dị năng giả nói. Hừ hừ, chuyện tới hiện giờ cũng không sợ nói cho các ngươi, em mở quốc tiên tiến nhất Trinh Trắc linh lực ra da cùng tỏa linh lực đạn đạo liền tại đây tỏa căn cứ giữa. Thật hy vọng các ngươi Viêm Hoàng có thể nhiều phái một ít dị năng giả tiến đến. Vẻ mặt tướng quân những lời này làm Mục Tử Phong ồ lên biến sắc, "Em Mở Quốc đã đem ép Quốc thẩm thấu thành như vậy sao? Hơn nữa, ta cũng nhận ra thân phận của ngươi, Đại Cung đế quốc giếng thượng các hạ, không biết ngươi là nguyện trung thành với cái nào quốc gia? Đại Cung vẫn là Em Mở Quốc." Vẻ mặt tướng quân nghe vậy ha ha cười, gỡ xuống trên mặt che lấp Một trương đáng khinh trung lộ ra khôn khéo gương mặt xuất hiện ở cha con hai trước mặt, khó trách hắn nhận ra Lục Lam Phỉ, hắn đúng là 4 năm trước thực vật hội trợ thượng đại cùng quốc đặc phái viên đoàn đoàn trưởng. Không thể tưởng được chỉ là cùng mục tiên sinh từng có hai lần ngắn ngủi gặp gỡ liền làm người nhớ kỹ kẻ hiện tại hạ, thật là bội phục bội phục a. Diếng thượng chấp tay, làm khởi viêm hoàng lễ tiết tới chẳng ra cái gì cả. Không thể tưởng được Diếng thượng tiên sinh viêm hoàng ngữ sẽ nói đến như thế địa đạo. Đội phục ca đội phục. Lam Tu Nhân mục tử phong trên người nhìn không tới một tia chật vật. Ánh mắt thanh tĩnh, dáng vẻ cao nhã, so với dáng khinh giếng đi lên thượng có một loại phong độ cố tình nam nhân hương vị. Cái này làm cho giếng thượng rất là khó chịu. Chẳng những là ta giếng nhà trên tộc, ở đại cùng đế quốc. Mỗi một cái ưu tú quân nhân đều quen thuộc viêm hoàng ngôn ngữ cùng viêm hoàng văn hóa. Chúng ta đều tin tưởng vững chắc sẽ chinh phục kia phiên thổ địa thượng dân chúng sẽ làm viêm hoàng dân chúng ngưỡng ta đại cùng dân tộc hây thở. Diếng thượng trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đôi tay mở ra, điên cuồng thần sắc lộ ra hắn si tâm vọng tưởng. Cho nên, các ngươi cái gọi là bất khuất lại khuất phục ở em mở quốc thống trị dưới. Mục Tử Phong lại lần nữa đầu ra một câu châm chọc lời nói, đã nói đến tình trạng này, lại che che giấu giấu cũng đã không có tất yếu. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lam Phỉ trên tay nhẫn kim cương, ý bảo nàng tìm cơ hội liền che giấu lên. Hắn lại là hoài quyết tuyệt tâm thái tiếp tục hấp dẫn giếng thượng lực chú ý, ánh mắt khinh miệt, các ngươi khí tiết cũng bất quá như thế sao? Giếng thượng đối mục Tử Phong châm trọng khí giận không thôi, đích xác, vì có thể làm đại cùng quốc quốc lực đại trưởng, đại cùng quốc trước mắt chia làm hai phái, lấy giếng nhà trên tộc cầm đầu người đầu hướng về phía M quốc, cùng M quốc hợp tác chuẩn bị lấy thực lực quốc gia ngày cường viêm hoàng tới làm đạp bản chân, chạm hướng thế giới đỉnh, mà mặc khác nhất phái tắc chủ Trương Cùng Viêm hoàng tu hảo, Không cần tiếp tay cho dạ, đầu hướng em mờ quốc giếng nhà trên tộc cũng bị châm chọc trở. Thành bán nước giả, cái này cũng liền thành giếng để bụng một viên thứ, lúc này bị Mộc Tử Phong trực tiếp ở miệng vết thương thượng rải muối, không cấm thẹn quá thành giận. Tiến lên vài bước, một phen bóp chặt Mộc Tử Phong cổ, giọng căm hận giận điêu, "Mộc Tử Phong, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Nếu dừng ở trong tay của ta, vậy đừng nghĩ chạy đi." A Lâm Đạt tiêm thanh lời tiêu trùng. Giếng lần trước đầu, vừa lúc nhìn đến màu trắng quang mang chợt lóe, Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh đã ở trên sofa biến mất không thấy, chỉ có Lục Lam Phỉ ngồi ở tại chỗ nhìn hắn cười lạnh. Ngươi giết hắn liền cái gì cũng không chiếm được. Tám giác. Giếng thượng suy sụp buông tay, chuyển hướng một bên kinh ngạc Lâm Đạt, ngươi vừa rồi không cảm giác được cái gì sao? Tư thảo vổng. Lâm Đạt lấy ra kia chi giống đèn tin giường như dụng cụ, mặt trên màu làm quang mang chợt lóe chợt lóe. Không thấy cái gì dị thường, không khỏi lắc lắc đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Tám giác, cái này lĩnh lực thí nghiệm khí chính là trải qua nghiêm khắc thực nghiệm sản vật, như thế nào sẽ mất đi hiệu lực? Vừa rồi chính là lĩnh lực dao động đi. Thấy Lâm Đạt gật đầu, giếng thượng sắc mặt càng tái nhợt, gặp Quỷ Dương như ánh mắt chuyển hướng Lục Lam Phỉ, ngươi dị năng còn ở? Ngươi nói đi. Lục Lam Phỉ không nói chuyện, chỉ là duy trì cười lạnh. Vừa rồi Thừa dịp giếng thượng lực chú ý cùng Lâm Đạt thất thần ngáy mắt, nàng mạo hiểm điều khiển nhẫn linh lực đem Dương Duyệt Tâm cùng Linh Linh trước trang đi vào, nhưng mục tử phong khoảng cách quá xa, căn bản vô pháp liền hắn cùng nhau thu vào nhẫn giữa, tâm niệm bạch chuyển hết sức, nàng không biết cái gì nguyên nhân cũng không có theo trốn vào nhẫn bên trong đi. Giếng thượng mày nhăn chặt muốn chết, phất tay đối Lâm Đạt nói, truyền xuống mệnh lệnh, đem căn cứ cảnh giới nháp tới A cấp. Nghiêm mặt quan sát ra vào người, Giáo đà Đam Mỹ Huệ tử gọi tới, làm nàng một bước không rời cho ta nhìn Lục Lam Phỉ. Hắn cũng không tin, như thế nghiêm mật theo dõi dưới còn có ai có thể cứu đi nơi này hai người, hoặc là nói bốn người. 214. Xuất binh có danh nghĩa. Chính văn nội dung 214, 214. Xuất binh có danh nghĩa. Đinh. Cảnh cáo thanh ở toàn bộ căn cứ trên không bén nhọn vang lên. Là có ai xâm lấn sao? Thời gian đã qua đi mấy cái giờ, Diễm Thượng đã đi ra ngoài dạo qua một vòng, hiện tại canh giữ ở Lục Lam Phỉ cùng Mộc Tử Phong bên người chính là một cái kêu Mỹ Huệ Tử lãnh khốc nữ nhân. Diễm tiến tới môn thời điểm Mỹ Huệ Tử chính nghe được tiếng cảnh báo một bản tay cầm một phen sáng như tuyết trường đao đặt tại Lục Lam Phỉ trên cổ, một cái tay khác cầm một chi đoàn trùy nhắm ngay Mộc Tử Phong bộ ngực. "Mỹ Huệ Tử, đừng như vậy khẩn trương." Cho dù có người xâm lấn, Bằng chúng ta căn cứ phòng ngự còn sợ cái gì người sao? Ta còn ước gì có dị năng giả tiến vào căn cứ, làm chúng ta tới cái được mùa." Diễm Thượng thưởng thức trong tay tiểu đao, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn cũng có vài phần thần chương. "Em mở quốc đối ngoại công bố hoàn mỹ linh lực dò xét không phải cũng ở lục lam phỉ trên người mất đi hiệu lực sao? Tiếc còn có thể hay không có cá lọt lưới a." Tư cập này, Diễm Thượng ngưng ở biểu tình, lâm đạt Đi ra ngoài bố trí hạ, làm trong căn cứ nhân viên tất cả đều tiến vào cao cấp để phòng trạng thái, không thể ỷ lại dụng cụ tới giới định hết thảy. Trong căn cứ người đứng ở chỗ cao, cán bản nhìn không tới là ai xâm nhập căn cứ, cũng không trách những người này phát hiện không được, giếng thượng này chỗ căn cứ là ở một mảnh núi rừng chi gian, căn cứ trung tâm ở một ngọn núi sơn bụng trong vòng, núi rừng là ai thiên hạ. Phi Viêm Hoàng Cố gia mặc chúc. Phần 176 Cố gia lần này xuất động Cố Minh cùng hắn năm cái cô cô, sáu người liên thủ tại đây phiến núi rừng hình thành một đạo xanh đậm sắc cái chắn, liền tính là linh lực dò xét khí phát hiện có linh lực tham nhập, cũng vô pháp ở nhanh nhất thời gian nội tỏa định vị trí ở nơi nào, bởi vì cảnh giới hồng quang che kín toàn bộ núi rừng, nhưng lại là nhìn không tới một cái sâm lấn bóng người. Cái gì? Chỉ có cảnh giới thanh lại là nhìn không tới địch tung. Diễn thượng cau mày ở trong phòng hội nghị đi qua đi lại, Cửa là hai cái tiến đến bình báo tình huống thuộc hạ. Đúng vậy, tướng quân, ta liền nói dụng cụ là chết, người là sống, người mi đổ vật chính là gạt người. Giếng thượng thuộc hạ cũng không phải bền chắc như thép, đến cậy nhờ em mở quốc lúc sau cũng không phải mọi chuyện thuận lợi. Quá đến so ở quốc nội nghẹn cốt nhiều, bị an bài ở cái này xa xôi ép quốc có đoạn thời gian, lại không có gì làm. Mỗi người đều nghẹn một cổ tà hỏa. Giếng thượng nhìn mắt một bên biểu tình bất biến lâm đạc. Ba một bạn hai phiến đến nói chuyện thuộc hạ trên mặt, hôn trướng. Lời này cũng là ngươi có thể nói sao? Cút cho ta đi xuống. Đại thuộc hạ bổ mặt trẻ ra đi lúc sau, giếng thượng nhẹ giọng nỉ non nó nói, khi nào còn thêm phiền. Lại là không biết nói cho người khác nghe vẫn là chính mình nghe. Lục Lam Phỉ từ tiếng cảnh báo vang lên trong lòng liền có một loại nói không nên lời tư vị. Nếu như là lòng thánh giác tiến đến tất nhiên sẽ không dẫn tới lớn như vậy động tĩnh. Kẻ người tới nhất định là Viêm Hoàng Quốc Nội Cứu viện nhân viên, chỉ là không biết nhằm vào chính là chính mình cái này, không đúng tí nào, người vẫn là Viêm Hoàng Phó tổng lý Mục Tử Phong. Mục Tử Phong giống như là đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Ánh mắt lộ ra cổ vũ quan mang, nhẹ giọng nói, chỉ cần là vì ta một cái đánh đến ép quốc khảo sát phó tổng lý, Viêm Hoàng chỉ biết sử dụng ngoại giao thủ đoạn cùng ép quan hệ ngoại giao thiệp, không dùng được như vậy giống chống khu chiên dị năng giả xuất độ. Mục Tử Phong cách nói hoàn toàn chính xác. Viêm Hoàng quan viên chuyên cơ lúc này liền đến ép quốc thủ đô sân bay, Mục Tử Đồng dẫn đầu, một hàng hơn 100 người đàm phán đội ngũ thái độ cường ngạnh cùng ép quốc người lãnh đạo gặp gỡ. Không đợi đi trước ép quốc gan bài đàm phán địa điểm, Mục Tử Đồng liền đại biểu Viêm Hoàng thái độ cực kỳ cường ngạnh yêu cầu đối phương tìm ra bị mạc danh khấu lưu Viêm Hoàng quốc gia phó tổng lý Mục Tử Phong. Nay nói thẳng muốn người pháp làm ép quốc thủ tướng trợ tay không kịp cùng dưới trướng quan viên hai mặt Tương Huy, xin hỏi, quý quốc phó tổng lý cùng F quốc có quan hệ gì? Cũng không biết bọn họ là thật không hiểu tình vẫn là giả không biết tình, tóm lại là cự không thừa nhận F quốc phía chính phủ cùng mục tử Phong mất tích nhấc lên nửa điểm quan hệ. Thẳng đến mục tử đồng đem ẩn tuyên truyền trở về thực tế ảo hình ảnh ở F quốc thủ lĩnh trước mặt rõ ràng hiện ra sau, F quốc người phát ngôn mới nếu có điều ngộ nói. Đây là phía đông một tòa tiểu thành thị Vẫn luôn bị đại cùng quốc mổ công ty trường kỳ thuê, bởi vì ra giá rất cao, thả cái kia núi rừng không có đa dụng bất luận cái gì tài nguyên, chúng ta ép phương đối nơi đó nhưng thật ra đã không có quá nhiều chú ý. Nhưng nếu viêm hoàng tổng lý mất tích cùng phía đông phế thành có quan hệ, chúng ta đây ép quốc cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, này liền phái canh gắt nhân viên tiến đến giải cứu mục tổng lý. Đường hoàng lời nói khẳng định là ở mặt ngoài ngăn chặn mục tử đồng sở hữu làm khó dễ, thế vậy. Mục tử đồng cũng chỉ đến hành quân lạng lẽ, chịu đựng khí cùng phía sau đi theo nhân viên nói nhỏ vài câu. Cười đến khách khi đối ép người trong nước nói. Nếu như vậy, kia quý quốc sẽ không ngăn cản quốc gia của ta phái ra một chút nhân viên an ninh tiến vào phía đông phế thành đi. Vốn dĩ chuyến này cũng không hy vọng xa vời được đến ép quốc cái gì thực chất trợ giúp, chỉ là yêu cầu một cái phái người tiến vào phế thành lý do. Ép người trong nước đối mục tử đồng này một ý thấy nhưng thật ra không hề dị nghị. Nhận tình tiếp đón mục tử đồng đoàn người ở ép quốc quốc gia an toàn cục nội tọa trấn, Từ Tâm nhìn rộng lớn vệ tinh TV thượng xem lần này cứu vớt toàn bộ quá trình. Phía Đông Phế Thành ở vệ tinh TV kéo gần hạ nhìn như một mảnh bình tĩnh, vệ tinh hình ảnh biểu hiện rất là rõ ràng, màn ảnh thô lôi kéo gần vừa lúc nhìn đến giếng thượng thủ hạ chen chúc đến các đỉnh núi cảnh giới một màn, nhàn nhạt hồng quang hạ bốn năm tòa tiểu đỉnh núi tức khắc dọn xong ngăn chặn chân địa. Mục tử đồng không nói, Lạnh lùng hừ một tiếng, ép cốt quan viên không dự đoán được mở ra vệ tinh theo dõi liền nhìn đến như thế chấn động nhân tâm trường hợp, không khỏi lau lau trên trán ào ào mà xuống mồ hôi. Âm thầm đoán nghiệm thủ hạ làm việc bất lợi, như thế nào sẽ ở ngay lúc này chuyển thiết vệ tinh hình ảnh đâu? Khống chế thất người cũng thực vô tội a, bọn họ kỳ thật vẫn luôn có ở giám thị phía đông phía thành, ai biết vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng đỉnh núi sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cầm nặng nhẹ vũ khí võ trang nhân viên. Em Quốc người phát ngôn xem mục tử đồng lênh xuống dưới mang theo trâm chọc gương mặt, trong lòng cũng sinh ra một tia mãnh liệt không cam lòng. Pháp Quốc rất nghèo, dựa vào em mở quốc cùng đại cùng quốc đại lượng tiền tài tới duy trì quốc lực vận chuyển, bởi vì quá nghèo, quốc thổ cũng trở thành mua bán vật phẩm chi nhất, lại thật là không dự đoán được cùng người trong nước có thể như vậy kiêu ngạo. Rất nhiều võ trang nhân viên đủ để so sánh một cái chế thức hoàn bị Pháp Quốc quân đội chính quy. Như vậy đội ngũ nếu là một khi ở F Quốc lãnh thổ thượng tàn sát mưa bãi, không biết muốn tử thương nhiều ít bình dân. Bàn tay vung lên, "Đi, thông tri Việt người thi thượng giáo tập kết phế thành đóng quân sư đoàn, cho ta lấy xâm lấn F Quốc không rõ phần tử khủng bố danh nghĩa tiến công phế thành viên sơn." Mục tử đồng vẫn là đang cười, mí mắt cong cong nhìn ra được tâm tình rất tốt, đây đúng là hắn này tới lớn nhất mục đích, chỉ cần F Quốc sư ra nổi danh. Viêm Hoàng Cứu viện nhân viên cũng liền không cần cố kỵ cái gì, xong việc chẳng những sẽ không được đến Liên hiệp quốc chỉ trích, ngược lại sẽ đổi lấy ép quốc càng kích. Kế tiếp tiếp, liên phải xem đã xuất hiện ở Viên Sơn phạm vị trí năng giả đội ngũ cùng Lục Lam Phỉ bọn họ ứng biến. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Chính văn 215. Đánh giáp La Ca, hôm nay hai càng. Cố gia người ở núi rừng trung hoàn toàn liên ở vào chúa tể địa vị. Một thảo một mục toàn vì vũ khí sắc bén giếng thượng đẳng người vốn dĩ liền chuẩn bị không đủ, thật sự không dự đoán được lục lam phỉ sẽ đột nhiên xuất hiện, càng không có dự đoán được lần này bắt cóc sẽ khiến cho viêm hoàng dị năng giới cao thủ ra hết. Có ân tất báo có lẽ là viêm hoàng người trong xương cốt một loại ngạo khí nơi, lục lam phỉ đối viêm hoàng dị năng nhân sĩ đã làm cống hiến nhưng không ngừng một cọc, đối cố ra càng là có giữ được gia tộc cân đức, cố minh phụ thân bởi vì rời hướng tân thuyền cứu nạn. Đến nay thân thể khỏe mạnh nhìn không ra một tia lao thái, cái này làm cho Cố gia có thể nào nhậm nàng Lâm vào hiểm cảnh. Thái Sơn kim chỉ một dịch, không có Lục Lam phỉ một mình gánh chịu, phun trào dung nham lại sẽ mang đến như thế nào tai nạn? Dị năng giả tai họa ngập đầu bị nàng trừ khử ở trong tay, cái này tình cảm, mặc kệ là ẩn ra vẫn là ninh ra đều sẽ không quên, hơn nữa lần này hành động trước, cũng từng có tinh cổ tranh sơn thuật tính gia tộc cấp gia đại cắt quẻ tượng. Còn có cái gì có thể ngăn cản những người này anh dũng báo ơn đường xá? Nương cô ra cô chất thiểm hộ, ẩn ra cùng Ninh gia người xối nổi tiến vào trong rừng, có trời xanh cổ mục che lớp cùng dây đằng truyền tống, Ninh Tá cùng Ninh Hữu hai huynh đệ cũng không hề thu liễm từng người hơi thở, trên người thổ hoàng sắc quang mang lưu chuyển, vào đông yên tĩnh trong rừng đột nhiên náo nhiệt lên, sàn sắt thanh, dao sắt thanh, không dứt bên hai. Ẩn ra người càng là hành tung quỷ bí, Tuy thời xuất hiện ở không hiểu rõ quân nhân bên lề, vô thanh vô tức trung giải quyết không ít người. A, đây là cái gì? Sa. Như thế nào sẽ có sa? Ngũ Đông Trung bị quấy rầy tỉnh lại các loại sa trùng chuột kiến kinh hoàng bốn thoán, rất có những người cản đường chết quyết tuyệt trong lòng. Chốc lát gian, toàn bộ núi rừng tựa hồ đều động lên. Ninh tá ninh hữu liên thủ làm đổi thú thuật tuy nói không có lục làm phỉ long vì phát ra huy lực như vậy cường đại nhưng đội hình cũng là không dung kinh thường, chậm rãi, cùng quốc võ trang phòng ngự nhân viên bị áp tới rồi một chỗ. Lúc này, chút tài mọn cũng dám đeo xấu. Một tiếng sắc nhọn nghi ngờ thanh lúc sau, ở đỉnh núi tối cao trô đứng thẳng vài tên người mặc hắc ý thề nam nữ, trong tay cầm kỳ quái vũ khí. Mở ra khóa linh ra đa, cho ta đem xâm lấn lao thử trào ra tới. Không phải dị năng giả võ trang nhân viên rời khỏi Viên Sơn Phàm Vi, cho ta ngăn chặn ngoại lai quân đội, dị năng giả chi gian chiến đấu không cần các ngươi những người này tới nhúng tay. Dẫn đầu Hắc Y Liê nhân diện mạo đảo như là một con chân chính lão thử, cố tình hắn còn ở làm thủ hạ người tìm lão thử. Nhưng viêm hoàng mọi người lúc này cười không nổi ở Hắc Y Liê nhân trong tay cùng loại súng laser quang mang chiếu xuống, bọn họ đột nhiên có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác không chỉ có Ninh gia cùng ẩn người nhà hiện ra thân hình, Cố Minh cùng mấy cái cô cô chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn, rốt cuộc vô pháp duy trì linh lực phát ra, sôi nổi ngã ra ẩn thân cổ thụ. Biểu tinh hoang hốt. Loại này trong truyền thuyết khóa trụ linh lực dao động dụng cụ là thật sự tồn tại. Lão thử diện mạo nam nhân ôm tay nhìn Cố Minh đám người sôi nổi hiện ra thân hình, trên mặt treo cười lạnh, thức thời thúc thủ chịu trói, không nên ép chúng ta dùng phi thường thủ đoạn. Chúng ta nhưng thật ra muốn kiến thức hạ các ngươi giấu đi cái loại này là đạo, hay không thật sự có thể khóa trụ linh lực dao động mà công kích. Đáng tiếc, chúng ta nhiều người như vậy không biết các ngươi công kích cái nào. Ẩn Tuyên đại biểu Viêm Hoàng dị năng nhân viên đứng ở phía trước nhất, xem chính mình phía sau gần 20 cái dị năng giả trong lòng đại định, mặc kệ nói như thế nào, chính mình một phương thực lực không dung khinh thường. Nói chuyện hết sức cũng nhiều vài phần chắc chắn. Mục phó tổng lý ở nơi nào? riễn chúng ta, ngươi sẽ biết. Lao thử thức nam nhân một chút cũng không ma kỹ, tiếng nói vừa dứt, tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh phiêu hướng ẩn tuyên, thủ hạ nam nữ cũng sôi nổi tế ra toàn thân bản lĩnh, buôn mục tiêu của chính mình mà đi. Trong lúc nhất thời, các loại nhan sắc bay tán loạn, linh lực cùng linh lực ở trong không khí va chạm ma sát, chói hai thanh âm ở núi rừng gian quấn quẩn. Cố Minh đã sớm cùng ẩn tuyên đám người có kế hoạch Xem bốn phía náo nhiệt chiến đấu bốc cháy lên, hắn nhìn cái không đường, người đã là chậm rãi biến mất ở sau lưng một viên đại thụ giữa, vẫn là cùng lục lang phỉ học tập đến thần thức ngoại phóng, theo nhánh cây rễ cây tham hướng nơi xa. Cố thị nhất tộc thực vật dị năng vốn dĩ liền rất là độc đáo tới rồi Cố Minh trong tay, thông qua vào đời mấy năm nhưng thật ra bị hắn lẫnh hội ra càng nhiều diệu dụng để. Tỷ như hiện tại, hắn đã có thể theo nhánh cây rễ cây kéo dài tới tới tiến hành mục độ. Hắn lặng yên rời đi không ai phát hiện, lão thử nam nhân đoàn người đã là tự thân khó bảo toàn, ai cũng chưa từng lưu ý đến Viêm Hoàng một phương chiếu một người. Trong phòng hội nghị, Diếng Thượng thủ Tiểu Đao ở không ngừng chuyển động, Mỹ Huệ Tử cầm đao nhắm ngay Mục Tử Phong cùng Lục Lam Phỉ tay không một tia run rẩy, Lâm Đạt biểu tình có một tia khẩn trương, Diếng Thượng tướng quân, chẳng lẽ chúng ta không áp dụng cái gì thi thố sao? Diếng Thượng hơi hơi vừa nhấc đầu, cái gì thi thố? Lần này tình báo là ai cấp? Trước đó có làm ra loại này bị dị năng giả tập thể công kích chuẩn bị sao? Lâm Đạt thần sắc sửng sốt nói không ra lời. Bọn họ cũng đều biết khóa linh đạn đạo cũng không phải giống thực nghiệm kết quả giữa nói như vậy uy lực thật lớn, cũng không phải giống đối ngoại tuyên bố như vậy đã thành công chỉ có thể thuộc về bán thành phẩm. Mà lần này bắt cóc Dương Duy Tâm tuy nói là giếng thượng chú ý, Nhưng làm mục tử phong tới ép quốc còn lại là lâm đạt sau lưng cục tình báo nước em mờ yêu cầu. Nhưng nhất thất bại chính là cơ quan tình báo cũng không có ở giếng thượng phía trước phát hiện lục lam phỉ xuất hiện này thứ nhất. Thứ hai là lục lam phỉ phía sau đưa tới viêm hoàng dị năng giả. Thứ ba, còn lại là giếng thượng đều còn không biết mục tử đồng đoàn người. Mỹ huệ tử, đừng động kêu hai người, chúng ta đi. Đột nhiên, giếng thượng thủ tiểu đao thu lên, lệnh giọng đối Mỹ huệ tử mệnh lệnh nói. Đúng vậy, mỹ huệ tử là cùng người trong nước, chỉ nghe theo giếng thượng mệnh lệnh, nghe vậy dừng trong tay trường đao cùng đoàn truy, Lâm Đạt tắc bằng không, phía sau là cục tình báo nước M, thân phụ giám thị giếng thượng sứ mệnh, ở ngay lúc này thấy giếng thượng muốn chạy, không khỏi mở ra đôi tay ngăn ở cửa. Giếng thượng tướng quân, ngươi không thể đi. Còn không có được đến chúng ta muốn tin tức, Chẳng lẽ bởi vì các ngươi tình báo sơ hở liền phải đem ta đại cùng quốc yếu tu chiến sĩ tất cả đều trôn vùi sao? Diễn thượng căn bản mặc kệ Lâm Đạt ngăn trở, cố tự đối phía sau Mỹ Huệ tử phân phó nói. Phát lui lại tín hiệu, tạm thời rút khỏi Viên Sơn, ấn chúng ta trước kia bố trí kế hoạch về nước. Không. Lâm Đạt kích động mà kêu lên, ở cái này Viên Sơn căn cứ nhất rửa vào chính là lấy Diễn thượng cầm đầu cùng người trong nước làm lực lượng vũ trang bảo hộ. Nếu là giếng thượng một lui lại, Viên Sơn trong căn cứ sở hữu em mở quốc công nghệ cao nghiên cứu căn cứ cũng liền bại lộ không thể nghi ngờ, mà lực lượng Vũ Tràng không đủ kết quả sẽ là bị ép người trong nước cấp gồm thâu sạch sẽ. Nếu là chuyện như vậy phát sinh, Lâm Đạt cùng đóng quân tại đây người mỹ viên đem gặp phải hậu quả tuyệt đối không. Giám tưởng tượng, các ngươi không thể đi. Thừa dịp Lâm Đạt cùng giếng thượng giằng co, Mục Tử Phong đã di ngồi xuống Lục Lam Phỉ bên người, Phỉ Phỉ Ngươi thế nào? Phần 177. Lục Lam Phỉ tinh thần hoại oải, vừa rồi thu Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh tiến nhận thời điểm làm nàng cả người sinh ra một loại bị đào rống ngạo giác, thiếu chút nữa kêu lên đau đớn, sắc mặt cũng mất đi huyết sắc, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. 216. Khó thoát một kiếp. Liên ở Mục Tử Phong tới gần Lục Lam Phỉ bên người, còn không kịp nói cái gì thời điểm, giếng thượng đột nhiên thân hình chớp động. Bay nhanh lẻn đến lục lam phỉ cùng mục tử phong bên người, không lo lắng mục tử phong, bay nhanh lấy tay hiệp trụ lục lam phỉ cổ, đem nàng đề ở trong tay. Người làm gì? Buông tay. Mục tử phong gấp đến độ kinh thanh kêu to, bị cùng hành động mà đến Mỹ Huệ tử lấy đồng dạng phương thức trột vào trong tay. Riêng thượng lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phòng họ cửa, không dám có một kia lơi lỏng, là ai ở ngoài cửa. Lâm Đạt lúc này mới hổ chi hổ rác nhảy ly cạnh cửa. Chuyên tay động tác nhưng thật ra không chậm, kia chi có thể tỏa định dị năng giả linh lực dao động đèn tin đã là rơi vào trong tay mở ra, bắn về phía cạnh cửa bạch quang biến thành màu đỏ ánh sáng nhạn. Ra tới. Kỳ thật không cần nàng làm điều thừa kêu như vậy một tiếng, ở màu đỏ quang mang trung hiện ra thân hình đúng là từ đỉnh núi dọc theo cây cối rễ cây tiến vào sơn trong bụng của mình, đánh bậy đánh bạ thế nhưng bị hắn tìm đúng rồi phương hướng. Bị phát hiện lúc sau cũng không nhiều lắm cuốn bạch. Vô vô tay thượng không tồn tại dơ bẩn, ánh mắt ở trong nhà 5 người trên người vừa chuyển, nhìn về phía lục lam phỉ hết sức lơ đáng tiết lộ một tiêu đau lòng, tùy cơ rời đi ánh mắt nhìn chăm chú giếng thượng, nhăn lại đẹp mải kiếm, xin hỏi, vị tiên sinh này, chúng ta nhận thức sao? Như thế nào như vậy quấn mắt? Bất đắc dị giếng thượng lúc này toàn thân đề phòng, căn bản vô tâm tư cùng hắn tinh tế tru toàn, nghe vậy hứ một tiếng, không nói chuyện chỉ là đem trong tay Lục Lam Phỉ trảo đến càng khẩn vài phần. Hắn biết rõ, một khi căn cứ bị công phá, Lục Lam Phỉ cha con hai người đó là cuối cùng bảo mệnh tuyệt chiêu. Ấn Lục Lam Phỉ vốn dĩ liền ở vào thân thể cực đoan suy yếu thời khắc, lại bị giếng thượng một trận keo tốn, bất đắc dĩ phát ra một tiếng kêu rên. "Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ?" Mục Tử Phong nhìn nàng trạng huống không cấm âm thầm lo lắng, trong lòng hối hận sớm đã khó có thể thuyên minh cũng bắt đầu chờ đợi Long Thánh Giác mau chóng tới rồi. Lục Lam Phỉ cắn môi, đan điền châu thần thức trải qua vừa rồi đứt gãy một lần nữa bắt đầu liên tục phát ra, như có như không kim màu trắng xương mù bay ở suy nghĩ trong lòng gian quấn quanh, chữa trị nàng tổn thương. Tái nhận sắc mặt cuối cùng là hồi phục một tia người sắc. Cố Minh tuy nói mặt ngoài là đối Lục Lam Phỉ đã chết tâm, cũng thật đương nhìn nàng chật vật bộ dáng vẫn là đau lòng vài phần, mặt lạnh đối giếng thượng nói: Chỉ cần ngươi không thương tổn nàng, nói cái gì điều kiện Viêm hoàng cũng sẽ cho ngươi cái nhất vừa lòng hồi đáp. Ngăn trở ép quốc quân đội, làm ta người thuận lợi rút khỏi Viên Sơn Phàm Vi. Diếng thượng cũng không nét mực, hắn tin tưởng Viêm hoàng một câu tục ngữ quân tử báo thù, 10 năm không mượn, đối với tình báo làm lỗi mà tạo thành sai lầm đã vô pháp đền bù, nhưng trong tay ác chủ bài lại là bảo mệnh thậm chí ôm lấy địa vị một đại lợi thế. Nói cái gì cũng muốn chức cố tánh mạng mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Ngươi thả Lục Lam Phỉ cùng mục phó tổng lý, ta có thể đại biểu Viêm Hoàng đáp ứng ngươi yêu cầu này. Cố Minh ý đồ ổn định giếng thượng. Ta không tin ngươi. Nhanh lên, không cần kéo dài thời gian. Cho ta tìm có thể làm chủ người ra tới. Giếng thượng lại không phải ngốc tử, căn bản sẽ không tin tưởng Cố Minh nói, thời gian ở rằng co trung 1 phút 1 giây quá khứ. Cố Minh liên hệ mục tử đồng thuyết minh tình huống lúc sau vẫn luôn cùng giếng thượng song song giáng cơ. Nối rừng bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, một bàn tay vô không vang đại cùng quốc võ trang nhân viên bị ép quốc người bước tới rồi bên trong căn cứ. Ngay cả em mở quốc nghiên cứu nhân viên lúc này cũng tất cả đều tụ tập ở căn cứ ở giữa một cái trên quảng trường. Quảng trường một góc, phòng họp môn mở rộng ra, Bát cốc lục lam phỉ cùng mục tử phong giếng thượng hai người chậm rãi đi ra. Cố Minh bị bọn họ buộc đi bước một rời khỏi phòng họp. Cùng phía sau ẩn tên đám người sẽ cùng. Mắt thấy chính mình một phương đại thế đã mất, giếng thượng trong lòng nói không nên lời hối bại, véo ở Lục Lam phỉ trắng non trên củ ngón tay không tự chủ được buộc chặt hai phần. Lam Lục Lam phỉ trên mặt nổi lên xanh tím, ẩn tên đám người thấy thế trong lòng hoảng hốt, bọn họ chính là biết còn có Long Thánh Giác cùng yêu dạ, cầu cầu này ba cái cường đại tồn tại, nếu là Lục Lam phỉ ra cái gì ngoài ý muốn, Đối bọn họ tới nói khẳng định sẽ dẫn ra tai nạn, đến lúc đó thụ hại còn không biết sẽ là ai. Không khỏi đồng thời đại lui lại mấy bước, tư ẩn tuyên ra mặt khuyến nhủ: "Mặc kệ các ngươi bắt cóp ta Viêm Hoàng công dân là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng hiện tại trước hết mời ngươi bảo trì bình tĩnh, Viêm Hoàng Bộ ngoại giao bộ trưởng tức khắc liền có thể chạy tới nơi đây, đến lúc đó, ngươi liền có thể đưa ra ngươi yêu cầu. Nhưng nếu là ngươi trong tay con tin có bất luận cái gì tổn thương," Vậy liên đàm phán tất yếu cũng đã không có. Lời nói là như thế này ổn định giếng thượng, thần tuyên đám người cũng đều ở trong lòng hỏi đồng dạng một câu, Long Thánh Giác không phải đem Lục Lam Phỉ bảo bối trong mắt giống nhau sao? Như thế nào sẽ cho phép nàng đơn độc xuất hiện ở địch nhân trong tay? Long Thánh Giác đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện loại tình huống này a. Chỉ là có sự tình thật sự quá mức với trùng hợp. Đơn thuần Long Thánh Giác cùng không nhiều lắm kiến thức Lục Lam Phỉ bốn dĩ liền không thích hợp quá mức phức tạp sinh tồn hoàn cảnh. Ở xuất ngoại là lúc, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ đến bắt cóc Dương Duyệt Tâm người sẽ nhận thức biến mất đã lâu Lục Lam Phỉ. Cũng chưa từng nghĩ tới rõ ràng hẳn là ở em mờ quốc khóa linh vũ khí sẽ xuất hiện ở vạn dặm xa ép quốc. Càng chưa từng nghĩ đến chính là Lục Lam Phỉ thân thể đối kia cái gọi là khóa linh giỏ sét khí không hề chống cự. Ở dung nhận Thu Dương duyệt tâm cùng Ninh Ninh thời điểm bị trừ quang cả người sở hữu tinh thần lực, gần như ngất. Đáng chết. Long Thánh Giác rất ít như vậy ảo não. Như vậy phẫn nộ, chờ hắn đọc lấy phí Lam phố Tây 108 hào này hộ nhân ra cái kia trên ảnh chụp tươi cười thân thiết ngoại quốc giáo thủ ký ức sau, sắc mặt của hắn cực đoan khó coi. Long tiên sinh, ngươi phải đi. Lộ Lộ bắt lấy Long Thánh Giác tay áo không buông tay. Xem hắn bộ dáng giống như là chuẩn bị đi sát thế, không khỏi kinh hoàng hỏi. Nửa ngày thời gian, Lộ Lộ đối người nam nhân này sinh ra chưa từng có hứng thú, quá quán kích thích sinh hoạt nàng đối dị năng đạo không phải hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nói còn có vài phần cùng nhiệt. Long Thánh rất nhưng không có thời gian lại ở chỗ này cùng nàng kẹp truyền không rõ, tuy nói Lộ Lộ là giúp không ít vội, nhưng hắn cũng không có phóng tới trong lòng, hiện giờ trong lòng tất cả đều là vừa mới được đến tin tức Quá linh vũ khí này, đó tất cả đều là ở ép quốc nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Giúp đỡ nghiên cứu chế tạo mấy thứ này chính là năm đó điều tra Quá Lục Lam Phỉ đại cùng quốc đoàn người. Những người này trong tay có Lục Lam Phỉ máu tư liệu, ở rất lớn trình độ mặt trên, khóa. Linh vũ khí nhưng nói là nhằm vào Lục Lam Phỉ mà thành, đối nàng gen tổ chức sẽ tạo thành thật lớn tồn hại. Những người này đã từng đi tìm rất nhiều cùng lục Lam Phỉ máu tiếp cận người thường rót vào các loại dị năng giả gen, ở khóa linh quang mang chiếu xuống, thế nhưng có thể làm những người này máu bị bỏng khô khốc. Theo này nhất bang điên cùng nhà khoa học đón trước, Viêm Hoàng cái kia dị năng lợi hại nhất lục Lam Phỉ không xuất hiện liền tính, nếu là nàng xuất hiện đó là khó thoát vừa chết, nếu là cái này thực nghiệm thành công, kia Viêm Hoàng dị năng giả cũng liền không có ưu thế. Long Thánh Giác chỉ cảm thấy máu ở sôi trào. Ngực có loại xe rách đau đớn ở kéo dài, nguyên lai, hắn giữ cảm chung nguy cơ cũng không phải hắn, mà là lục làm phỉ. Này nhất bang đáng giận nghiên cứu kẻ điên, hắn cần thiết nhanh lên, nhanh lên chạy tới ép quốc, chỉ hy vọng lục làm phỉ tiếp xúc kêu cái gọi là khóa linh thần quang còn không phải rất nhiều, bằng không, bằng không hắn sẽ hủy diệt cái này kêu khoa học hết thầy. 217. Nghìn cân treo sợi tóc. Chính văn nội dung 217. 217 ngìn cân treo sợi tóc. Toàn bộ viên sơn căn cứ khóa linh thần quang tất cả đều mở ra, không có tạo thành thực chất thượng thương tổn cũng liền tạm thời không ai quản đến cái này chuyện nhỏ mạt trên tới, hành tích vô pháp che giấu cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là gia tăng rồi nghĩ cách cứu viện Lục Lam Phỉ đám người khó khăn mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở giếng thượng, cùng giếng thượng thủ bắt cóc Lục Lam Phỉ trên người, ngay cả hắn phía sau Mỹ Huệ Tử cùng Mộc Tử Phong cũng bị xem nhẹ ở một bên. Thật sự là bởi vì Lục Lam Phỉ lúc này bộ dáng quá mức với trật vật, hư nhuyễn thân thể nhưng nói là bị giếng ngâng lên ở trong tay, tái nhợt trên mặt bị mồ hôi nhễ nháp, trên trán cùng gương mặt bên cạnh dính vài sợi tóc rước, che lấp cặp kia thanh tuyền hai trong mắt, một bàn tay điếc kéo tại bên người, một cái tay khác bắt lấy vạt áo, đầu ngón tay phiếm dùng sức quá độ xanh trắng. Nhanh lên, ta muốn phi cơ trực thang đâu, không cần ý đồ kéo dài thời gian. Các ngươi không có dị năng giả có thể tránh thoát dò xét thần quang. Tốt nhất vẫn là thành thật điểm làm theo ta đưa ra điều kiện. Cùng Viêm Hoàng, ép Quốc Ngươi rằng cô đã gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng trước mắt như cũng không có gì tiến triển, cái này làm cho Diếng Thượng rất là không kiên nhẫn. Dựa vào đại cùng quốc giếng nhà trên tộc khí tiết, hắn hẳn là lấy chết tạ thiên hạ, nhưng hắn luyến tiếc này nơi phồn hoa vinh hoa phú quý, còn tưởng dựa vào trong tay lượng đại vương bài bác thượng đánh cuộc. Dù sao đại cùng cùng em mở quốc sớm có giấc mộ, sớm hay muộn có một ngày sẽ cùng giấu tài viêm hoàng xé rách ra mặt, không bằng liền từ hắn tới vạch trần cái này mở màn đi, hắn còn không tin thế giới cường quốc em mở quốc cùng đại cùng liên thủ bắt không được một cái viêm hoàng. Cảm giác trong tay càng ngày càng suy yếu lục làm phỉ, diễn thượng trong lòng càng sốt ruột vài phần, nhưng hắn không dám mệnh lệnh thuộc hạ tắt đi này khóa linh thần quang. Ít nhất hiện tại hắn dám cam đoan Lục Lam Phỉ suy yếu cùng Viêm Hoàng dị năng giả không chỗ nào che giấu, nếu là thần quang một hữu diện, ai có thể đoán trước Lục Lam Phỉ khôi phục lúc sau dị năng có thể đạt tới trình trạng gì, cũng sợ Viêm Hoàng những cái đó xuất quỷ nhập thần dị năng giả mượn cơ hội sinh sự, cho nên, cho dù biết này thần quang có lẽ sẽ làm trong tay dựa vào chết, cũng không dám có chút chậm trễ, chỉ có cầu nguyện Viêm Hoàng động tác mau thượng một chút, làm hắn có cũng đủ thời gian rời đi. Căn cứ ngoại phi cơ tiếng gầm rú làm bên trong mọi người trên mặt đều xuất hiện biến hóa, Lâm Đạt đi nhanh hai bước, nhẹ giọng đối giếng thượng nói, "Giếng thượng tướng quân, thần không cần quên ngài cùng chúng ta kia nhiệm vụ." Ánh mắt lưu chuyển chỗ là hai vị nửa trăm lão nhân, kia hai cái là em mở quốc chứ danh gen học nghiên cứu nhân viên, giếng thượng cùng nàng chủ yếu nhiệm vụ đó là bảo hộ hai vị này nghiên cứu nhân viên ở ép quốc căn toán. Mà lần này bắt Quốc Dương duyệt tâm bức bách mục tử phong hành động rồi lại là bởi vì giếng thượng chỉ vì cái trước mắt. Một bên bám vào em Ngụy Quốc, một bên cũng còn nghĩ đại cùng Quốc kích lợi. Ở Lâm Đạt trong lòng sớm đã có thị phi phán đoán suy luận. Thời điểm mấu chốt, Nang Cung Giếng thượng đều không tự giác đem sai lầm đẩy đến đối phương trên ngợi, tạm thời hợp tác chú định sẽ không có nhảy vọt phát triển, các có điều cần dưới tình huống chỉ có thể làm sự tình càng đổi càng tao. Sẽ không quên Lâm Đạt, chuyến này chúng ta đích đến là em ở quốc, đến lúc đó còn muốn ngươi ở thượng giáo trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Riêng thượng ở Viên Sơn căn cứ bị nhân sưng làm tướng quân, nhưng kia chỉ là ở Viên Sơn cái này cùng loại với thổ phỉ hoa giữa sưng hô thôi, phóng tới trong hiện thực nhưng không như vậy tốt quý. Vô luận nhiều không ai bị nổi cũng cần thiết buông hắn tư thái, chuyến này mang không đi đại cùng quốc đại lượng võ trang nhân viên, cũng mang không đi giếng nhà trên tộc sinh lực. Một trận phi cơ trực thăng đã là cực hạn, nếu muốn bảo toàn mình thân, bay trở về đại cùng quốc đã là không quá khả năng, chỉ có giữ được em mở quốc mấy cái nhà khoa học trực tiếp đi đầu nhập vào em mở quốc mới có thể bước ra một cái đường ra tới, đến nỗi cảm kích Lâm Đạt, Diễn Thượng ở trong lòng đã là đối nàng làm quyết định. Lâm Đạt cũng không biết Diễn Thượng ở trong lòng đã mọi cách tính toán ra có lợi nhất với hắn đủ loại quyết định, chỉ biết bảo hộ nhà khoa học không thể có việc. Hiện tại dựa vào giếng thượng thủ có tin, cũng không thể ra cái gì sai lầm, được đến giếng thượng bảo đảm, Lâm Đạt vừa lòng một lần nữa chạm hồi hắn bên người. Ánh mắt cùng hắn cùng nhau nên hướng từ phi cơ trực thăng thượng đối đuôi nhau mà xuống đoàn người. Em quốc bộ trưởng ngoại giao lúc này đã là cả người thấy hãn, cẩn thận bùi ở ngục tử đồng bên người hướng quảng trường trung tâm tới gần, chứng cứ vô cùng xác thực, có người ở nhà mình quốc thủ thượng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Vô luận nói như thế nào cũng là một loại xỉ nhục đi. Hung trị vẫn là dựa vào Viêm Hoàng dị năng giả mới công phá Viên Sơn căn cứ phòng ngự, đây cũng là tương đương đánh ép quốc một cái đại đại cái tát. Mục bộ trưởng, này, này thật sự quá ra ngoài chúng ta dự kiến. Ngài yên tâm, ở ép quốc thổ địa thượng chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo đảm Viêm Hoàng công dân sinh mệnh an toàn, càng đừng nói còn có Viêm Hoàng phó tổng lý. Trống rỗng bảo đảm Mục Tử Đồng đã nghe xong một đường. Xua xua tay ý bảo đối phương không cần ở nhiều lời, nhanh hơn nện bước tới gần vây khốn trung ương, không được thấp giọng dò hỏi bên người chào đón Viêm Hoàng Quan quân. Đương biết được đối phương yêu cầu cùng Lục Lam Phỉ trạng thái không phải thực hảo là lúc, mục tử đồng biểu tình có chút giò người, làm đi theo nhân viên đều không khỏi tâm sinh nhút nhát. Truyền tao ý tứ, phi cơ trực thăng liền ở quảng trường ngoại, chỉ cần đối phương có thể bảo đảm Lục Lam Phỉ an toàn, ta nguyện ý làm con tin cùng nàng trao đổi. Cái gì? Mục bộ trưởng, ngươi như thế nào có thể như vậy? Phần 178. Không ít người kinh hô khiến cho phản ứng dây chuyền, Đường Đạt biết mục tử đồng quyết định, Lục Lam Phỉ bên môi tràn ra một tia thiệt tình mỉm cười, ở Cố Minh đám người bất kể nguy hiểm, truy kích ngàn dặm mà xuất hiện ở nàng trước mặt, thời điểm nàng liền cảm thấy trong lòng ấm áp, vì quốc gia, vì người khác đã làm sự tình cuối cùng không uổng phí công phu. Ít nhất ở nguy cấp thời khắc còn sẽ có người gấp rút tiếp viện, này chứng minh nàng làm người cũng không phải như vậy thất bại sao. Nghe được mục tử đồng len ken hứa hẹn, nàng càng là có một loại không bị vứt bỏ cảm giác, đạm nhiên trong lòng giống như là rót vào một châm thuốc trợ tim. Nguyên lai like chính mình quốc gia đều không phải là như vậy bất hàm, nguyên lai like chính mình gia tộc đều không phải là tuyệt đối vô tình, chỉ là, chỉ là vì cái gì cả người sức lực phản phất ở rời xa. Quân thân hồng quang phảng phất là một đạo huyết vũ hình thành đại vong ở đêm nàng tầng tầng bao vây, không có cảm giác được thống khổ. Da thịt trầm dãi hướng ra phía ngoài thấm thấu huyết châu. Ngươi đối phỉ phỉ làm cái gì? Trước hết phát hiện cái này, tình hình chính là ly hai người gần nhất mục tử phong, không màng mỹ huệ tử đặt tại trên cổ truy thủ, điên cuồng nhằm phía giếng thượng, cổ tử mỹ huệ tử truy thủ đỉnh sẽ qua, một lưu vết máu bay ra, đau nhức từ cổ lan tràn toàn thân. Nhưng giờ khắc này, Mục Tử Phong không biết đau đớn, một lòng nhớ xuất hiện dị thường Lục Lam Phỉ, giờ khắc này hắn mới phát hiện, cái gì lãnh tâm lãnh tỉnh, cái gì vì nước, vì công giống như đều cách hắn rất xa, áp lực ở trong lòng nhiều năm ấy nén cùng tình yêu rốt cuộc không có biện pháp chế lớp, phi thân vọt tới giếng thượng bên người. Giếng thượng cũng căn bản không biết sẽ xuất hiện như thế dị biến, từ Lục Lam Phỉ trên người đột nhiên bắt đầu có huyết châu xuất hiện đến Mục Tử Phong điên cuồng ra tay bất quá là khoảnh khắc việc Trong chớp nhoáng, hắn phản ứng cũng không chậm, ôm Lục Lam Phỉ nhanh chóng thay đổi vị trí, làm điên cuồng mục tử phong phác cái không, mị huệ tử, bắt lấy hắn. Tiếp theo, giếng thượng chuyển hướng mục tử đồng, nhanh lên, ta cũng không dám bảo đảm Lục Lam Phỉ ở chỗ này còn có thể sống bao lâu. 218. Chỉ manh treo chuông. Lục Lam Phỉ chỉ cảm thấy cả người sức lực như là bị rút cạn dường như, tinh thần ở màu đỏ quang mang trung như là lâm vào lầy lội có có thể tránh thoát. Vừa rồi ở trong phòng hội nghị cũng không có khóa linh thần quang ba phủ, nhưng thật ra không có gì không khỏe cảm giác, mà khi nàng thân hình bại lộ ở ba phủ toàn bộ quảng trường màu đỏ qua mang hạ, cũng chẳng khác nào đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm giữa, tất cả mọi người không biết loại này hồng quang đối nàng tới nói thương tổn thật lớn. Diễn đệ bụng thần chương, mắt thấy Lục Lam phỉ càng ngày càng tới suy yếu bộ dáng, cảm thụ trên người nàng sinh mệnh lực trôi đi dấu hiệu cũng là một trận hoàng loạn bị mục tử phong không màng sinh tử một phát, hắn động tác thoáng động lại một lát. Chính là cái này một lát, cách bọn họ khoảng cách pha gần ẩn tuyên động, mang theo phía sau tàn ảnh, vươn đôi tay nắm chặt chử lục lam phi, Cố Minh tùy thời cũng không chậm, cánh tay kéo dài tới, Diếng thượng tốt đẹp huệ tử bên người hai buồn buồn hoa đột nhiên rải ra, rậm rậm cánh lá nháy mắt co rũ tụ lại, gắt gao kéo lại diếng thượng tốt đẹp huệ tử đôi tay. Chỉ là kia vài giây, trong sân tình thế đột biến, Lục Lam Phỉ đã về tới Viêm Hoàng trong tay, Mục Tử Phong cũng bị Cố Minh tùy thời dùng cảnh kéo ra tới, tại chỗ chỉ còn lại có bị bám trụ Diễn Thượng. Ha ha ha. Đúng lúc này, Diễn Thượng phát ra một tiếng điên cuồng tiếng cười, thân thể ở mọi người trước mắt biến hóa, toàn bộ thân thể trở nên như một mảnh trang giấy, nói ra nói như là sắc bén dao nhỏ cắt ở kia pha lê mặt trên. Nếu như vậy, kia ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Hắn bên người Mỹ Huệ tử cũng đồng dạng đã xảy ra biến hóa, hai cái dị dạng người trong sách xuất hiện ở quảng trường một góc. Mỹ Huệ tử đi đem khóa linh thần quang chạy đến cấp bậc cao nhất, ta đi mở ra khóa linh đạn đạo. Không. Thê Lương tiếng kêu đến từ chính lâm đạn, "Diếng thượng, ngươi không thể làm như vậy, nơi này còn có như vậy nhiều dị năng giả, cũng có ngươi giếng nhà trên tộc dòng chính con cháu a." Gia trốn không thoát, ai cũng đừng nghi trốn. Diếng thượng đã điên rồi. Gia tộc bọn họ cái này thiên phú dị năng một khi sử dụng liền không thể hoàn nguyên, thẳng đến đói chết hoặc là bị giết chết. Mỹ Huệ Tử được mệnh lệnh phiêu hướng về phía Mộ Gian khống chế thất. Lâm Đạt cùng em mở quốc nhà khoa học sôi nổi hoang loạn, làm cái này thực nghiệm chủ yếu người phụ trách. Thực nghiệm thành quả uy lực có bao nhiêu đại bọn họ đều là tương đối rõ ràng, trước mắt quan trọng nhất chính là cái này vũ khí còn thuộc về không thành thục giai đoạn, còn không có biện pháp tỏa định muốn công kích người cùng vật thuộc về vô khác biệt công kích. Mục tử đồng thấy thế, phất phất tay. Trém Linh chặt sắt nói, đem mục phó tổng lý một nhà đưa lên phi cơ trực thăng đi trước tiến đi, giữ lại Viêm Hoàng tương ứng tận lực bài trừ tình hình nguy hiểm, ngăn cản giếng thượng hành động. Không cần hắn nói, Viêm Hoàng các dị năng giả đã là vây thượng giếng thượng, nhưng người trong sách hành tung mơ hồ, có thể tự do biến hóa, muốn bắt lấy căn bản là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngược lại bị hắn giết bị thương không ít người. Ông. Một tiếng kỳ lạ oang oang tiếng vang lên, quảng trường hồng quang thế nhưng cường gấp đôi có thừa, giếng nhà trên tộc dưới chướng những cái đó dị năng giả đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, khắp nơi tìm kiếm công sự che chắn, cá biệt tránh né không kịp trên người xích xích tiếng nổ lớn, bốc lên khói nhẹ, cùng với tiếng kêu thảm thiết làm nhân tâm phất lạnh. Cùng lúc đó, Cố Minh đám người chỉ cảm thấy cả người nóng rực, huyết mạch như là thoáng vào thứ gì tưởng phá tan làn da da bên ngoài mà đi. Cả người linh lực bị áp chế ở thức hải vô pháp di động mày may, mau tìm địa phương trốn đi. Ý thức được đây là chuyên môn nhằm vào dị năng giả vũ khí, Thần Tuyên không thể không tuyên bố từ bỏ vây truy giếng thượng tốt đẹp huệ tử, làm mọi người nghĩ cách tránh né loại này qua mang. A Mục Tử Phong cùng Mục Tử Đồng không tự chủ được kêu thảm ra tiếng, cả người như là bị lửa đốt khó nhịn. Như thế nào sẽ là như thế này? Thần Tuyên cảm giác trong tay ôm Lục Lam Phỉ trên người độ ấm cấp tốc lên cao. Làn da đỏ lên. Vì cái gì các ngươi mục da người phản ứng như vậy cao? Không dung hắn nghĩ lại, trong chớp nhoáng, Cố Minh nếu có điều ngộ, liều mạng thức hải rách nát nguy cơ đem chính mình biến ảo thành một gốc cây cành lá tốt tươi đại thụ, đem Mục Tử Phong, Mục Tử Đồng cùng Lục Lam Phỉ bao phủ trong đó. Ở bóng cây bao phủ hạ, ba người trên người bị vòng cuối cùng có điều giảm bớt, nhưng Cố Minh lại chịu đựng khó có thể thuyết minh đau đớn, cành lá bị chậm rãi đốt cháy. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, muốn di động đến Hồng Quang Sở không kịp sân ngoại, ít nhất yêu cầu mười mấy phút, nhưng mà bất quá là 1 2 giây thời gian. Lục Lam Phỉ cùng Mục Tử Phong huynh đệ hai người trên người liền xuất hiện bất đồng trình độ bỏng rát, đau đớn làm vốn đã kinh hồn mê quá khứ Lục Lam Phỉ mở mắt. Đập vào mắt có thể là được, một mảnh hỗn loạn, hồng quang giữa dị năng giả đầu tiên gặp nạn, không kịp tránh né người sôi nổi ôm thân thể cuộn tròn trên mặt đất. Trong chốc lát liền đằng khởi từng trận khó nghe tiêu sú, chậm rãi đình chỉ khắc hào, binh lính bình thường tựa hồ có thể nhiều kiên trì vài giây, nhưng cũng gần là vài giây. Bên người, La Cả người tản ra tiêu sú mục tử phong, chất vật tướng mạo cùng lo lắng con người làm Lục Lam Phỉ trong lòng nói không nên lời tư vị, đỉnh đầu là sắc bị nướng tiêu hầu như không còn cánh lá, Lục Lam Phỉ có thể người ra cố minh hư vị. Xuyên thấu qua cánh lá khe hở, Trước mắt chỉ có kia đạo đạo hờ mang. Nàng đã không có dư lực đang nói cái gì, chỉ có ở trong lòng thở dài, may mắn, may mắn hắn không ở. Không ở sao? Dương Long Thánh Giác đã biết toàn bộ ép quốc Viên Sơn căn cứ vốn chính là hướng về phía Lục Lam Phỉ đi lúc sau lòng nóng như lửa đốt, cái gì cũng không màng trước tiên tuấn gì đến Viên Sơn, cảm giác dưới chân kia phiến núi rừng trung khắc chế linh lực thật lớn như thế, không rảnh lo kinh hãi, bay nhanh hướng sơn trong bụng phóng đi. Lung liệt hồng quang trung tản ra kỳ quái hương vị, hồng quang trung không rõ vật chất phóng xạ tràn long thánh giác vô hướng không linh cảm giác lực. Phỉ phỉ, ngươi ở đâu? Ở hỗn loạn trên quảng trường nơi nơi đều là màu đỏ quang mang bao phủ, căn bản vô pháp phân biệt Lục Lam Phỉ đang ở phương nào. Cùng với như vậy mù quáng tìm kiếm Lục Lam Phỉ một người, chi bằng cắt đứt nơi màu đỏ quang mang nơi phát ra. Lúc này long thánh giác đã trải qua lúc ban đầu hoảng loạn cuối cùng ổn hạ nỗi lòng. Theo màu đỏ quang mang nhất dậy đặc địa phương bay đi, một đôi trang giấy nam nữ ánh vào trong mắt. Ha ha, ta làm cho cả Viêm Hoàng thị năng giả toàn bộ chết hết. Diếng thượng các hạ, nhưng còn có em mở quốc cùng đại cùng quốc nhân viên a. Mỹ Huệ tử nói có chút do dự, từ nhỏ bị giếng nhà trên tộc nuôi lớn, đối giếng thượng luôn luôn nói gì nghe nấy, nhưng tử theo dõi nhìn đến tử trạng thê thảm mọi người, thuộc về nữ nhân kia vài phần không đành lòng cũng toát ra đầu. Mỹ Huệ tử Chúng ta chạy nhanh về gia tộc, đi tìm xem có cái gì khôi phục phương pháp đi, hy vọng gia tộc có bí điển có thể giúp chúng ta khôi phục nguyên thân. Diếng Thượng cũng không thèm nhìn tới mấy theo dõi, ở hắn trong lòng, những người này toàn bộ chết sạch, ai còn biết hắn Diếng Thượng này hết thể hành động, chỉ có bên người cái này cảm kích Mỹ Huệ tử. Diếng Thượng khẽ miệng tiết ra một tia lạnh băng mỉm cười. Mỹ Huệ tử không ngờ có hắn, vươn mỏng như cánh ve bàn tay ở khống chế trên đai không do dự mà Diễn thượng các hạ, nếu là hiện tại đình chỉ khóa linh thần quang chiếu xạ, có lẽ chúng ta sẽ không đã chịu trừng phạt. Không, không thể dừng lại, đã làm ra liền không thể quay đầu lại. Diễn thượng kinh thanh thét chói tai, trong tay ánh đao ẩn hiện, đối với mỹ huệ tử đánh thẳng mà đi, nếu là ngươi đã chết, chuyện này liền sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Đáng tiếc, diễn thượng giết người diệt khẩu cũng không có hiệu quả. Long thánh rắc bất quá là nhẹ nhàng phất tay, hắn hành động giống như bị nước đá đông cứng giống nhau đình trệ ở tại chỗ. Lưỡi đến dò hỏi các ngươi loại này phát dò người, trực tiếp đọc lấy trí nhớ của ngươi nhưng thật ra mau chút. Khống chế thất, Long Thánh Giác nói nhỏ như phụ thích trọng vang lên, chỉ mong ta phỉ phỉ không có việc gì. Bàng không, M Quốc, F Quốc, Đại Cùng Quốc, ta xem như nhớ kỹ. 219. Thâm tư lạnh lẽo. Liên ở Lục Lam Phỉ mấy người gần như tuyệt vọng thời điểm, Mắt thấy Cố Minh Hóa thành cây cối liền phải bị màu đỏ quang mang đốt cháy hầu như không còn. Ô. Lại là một tiếng vụ vụ tiếng vang lên, hồng quang đột ngột biến mất, tựa như lúc ban đầu đột ngột xuất hiện như vậy. Làm sao vậy? Mọi người trong lòng sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ là năng lượng khô kiệt vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần có một tia sinh tồn cơ hội, là cá nhân đều sẽ không từ bỏ. Đã trải qua khủng hoảng cùng hỗn loạn, Viêm Hoàng một phương người phản ứng pha mau, một khi phát hiện đã không có nguy hiểm cho sinh mệnh màu đỏ nguồn sáng, bị thương sơ so nhẹ tự phát bắt đầu tổ chức nghi cách cứu viện. Cố gia vài vị cô cô trước tiên phát giác Cố Minh hiểm chỗ, thân hình chớp động hết sức đi tới mấy người bọn họ bên người. Ngày mai, Cố Thanh đầy mặt nôn nóng, nhìn kia viên bị bị bỏng đến cháy đen cổ thụ chậm rãi cởi thành nhân hình, cả người cháy đen, vô lực mềm mại ngã xuống ở mục tử phong ba người bên người. Ở các nàng ôm lấy Cố Minh phía trước, một đạo mầu trắng thân ảnh như là thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường không. "Phỉ phỉ, Lục Lam Phỉ, ngươi ở đâu?" Long Thánh Giác Lăng không mà đứng, trên người mênh mông bạch quang cuốn quanh, ánh mắt thả ra như thực chất bạch quang ở dưới trăm mét phạm vi tuần tòi không ngừng. Ở Lục Lam Phỉ sinh tử không rõ tình huống trước, hắn là sẽ không ra tay lãng phí một tia thần lực tới trợ giúp không quan hệ người. Còn lẻn phía dưới trong đám người khó có thể tìm được Lục Lam Phỉ một người, nhưng trời cao Trung Long Thánh Giác là như vậy lóe mắt, Viêm Hoàng Dị năng giả trước tiên phát hiện hắn, Hẩn Tuyên nhìn trong tầm tay sinh lợi toàn vô Lục Lam Phỉ, trên người đột nhiên tuôn ra một trận màu đất quạ mang, đó là ở Thông Chi Long Thánh Giác địa điểm, đến nơi đối mặt chính là Long Thánh Giác cái gì, hắn cũng vô pháp đoán trước. Phỉ phỉ, liên ở Hẩn Tuyên dị năng bùng nổ kia một cái chớp mắt, Long Thánh Giác đã là lòng có sợ cảm. Thân ảnh đã là xuất hiện ở ẩn tuyên bên người. Lục Lam Phỉ thanh âm mang theo một tia run rẩy, không thể tin trước mắt nhìn đến chính là thật sự. Trước kia mặc kệ khi nào, ở Lục Lam Phỉ trên người hắn tổng có thể cảm giác được nồng đậm sinh mệnh lực, có thể cảm giác Lục Lam Phỉ thần hồn dao động, nhưng hiện tại, Lục Lam Phỉ cả người lại là như cục diện đáng buồn, vô luận hắn thần lực như thế nào quay chung quanh, nàng cũng không có thể lại lần nữa tự chủ hấp thu. La ta đã tới châm sao? Run rẩy đôi tay tiếp nhận Lục Lam Phỉ, xem nàng nhắm mắt trầm tĩnh giống như ngủ say. "Phỉ Phỉ, vì cái gì?" Ở Lục Lam Phỉ trong miệng đương nhiên không chiếm được một tia đáp án, Long Thánh Giác biểu tình thay đổi, luôn là không chút để ý lườm biếng khuôn mặt không ở. Dương mắt là lúc, đáy mắt một mảnh hờ hướng chi xác, hoàn mỹ môi nhẹ động, "Phỉ Phỉ, những người này thật sự không thể tha thứ." "Ở mang ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái phía trước, còn có một chút sự tình phải làm." Lệnh nhạt ánh mắt làm ở hắn bên người ẩn tuyên toàn thân run lên, kinh hãi phát hiện Long thánh rắc bàn tay trở nên loánh nhọn như tuyết, cả người phát ra lạnh lẽo càng là làm người né xa ba thước. Vừa rồi trải qua liệt hỏa nướng nướng mọi người lại như là như truy động băng. Phần 179. Hừ. Long thánh rắc một tiếng hừ giống như là vang ở ở đây mọi người trong lòng, tựa một fan cử chú ý trong team thượng thật mạnh đánh. Đều không cho phép núc núc. Hạ Mộ nói chuyện giống như cũng mang theo một cổ đến xương hàm ý, trên quảng trường mọi người ở hắn nói chuyện hết sức chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo không thể kháng cự mệnh lệnh, tất cả đều ngừng ở chỗ cũ. Long Thánh Giác ôm Lục Lam Phỉ đứng thẳng thân mình, ẩn Tuyên đem Viêm Hoàng người tập trung đến một chỗ. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Mục Tử Đồng ở bị Ẩn Tuyên nâng dậy thân mình thời điểm kinh ngạc hỏi một câu, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, không cần làm việc nốt Nơi này đều không phải là mọi người đều đáng chết. Có thể chế tạo ra loại này nhằm vào mục ra người mỏ vũ khí người tất cả đều đáng chết. Bọn họ hại chết phỉ phỉ. Long Thánh Giác Thức Hải cũng là lạnh băng một mảnh, hắn cảm xúc quyết định Thức Hải hoàn cảnh, cũng quyết định quanh mình hoàn cảnh, nếu là hắn hiện tại người là ở long giới, kia toàn bộ long giới liền đều sẽ là một mảnh băng thiên tuyết địa. Ẩn tuyến tốc độ thực nhanh chóng, phải nói từ Long Thánh Giác mệnh lệnh vừa ra, Không ít viêm hoàng người đã bắt đầu hướng về mục tử phong cùng mục tử đồng nơi vị trí tới gần, dị năng giả cũng đều tụ tập đến cố ra mấy cô chất bên người. "Ngươi không thể làm như vậy, nơi này còn có rất nhiều vô tội người." Mục tử đồng cũng không phải thánh mẫu, cũng sẽ không nhân từ, nhưng ở đây người thật sự quá nhiều, rất nhiều người có lẽ cũng không biết chính mình ở cái này căn cứ đến tụt cùng là làm gì đó. Phỉ Phỉ đã đi Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng trở thành ngươi huyết nhiễm đôi tay lý do, làm linh hồn của nàng giúp ngươi lưng đeo cái này hấy nấy? Mục tử phong cũng ở người ngoài dưới sự trợ giúp đứng lên thể, ho khan vài tiếng, duyệt tâm cùng ninh ninh còn ở nhẫn. Long thánh giác lạnh băng đôi mắt nhìn về phía lục lam phỉ trên tay nhẫn kim cương, trong đầu bất kỳ nhiên nhảy ra trước hai ngày ở thạch ma một màn. Phỉ phỉ! Cầu hôn đều phải kim cương nhẫn, ta còn không có mua. Vậy ngươi cầu hôn sao? Không, này không phải đang chuẩn bị hướng ngươi cầu sao? Ta đây liền đi tìm cái nhẫn đi. Tư tử, ngươi chuẩn bị như thế nào tìm? Nhìn thuận mắt liền lấy tới bái, không đúng sao? Nhớ rõ Lục Lam Phỉ cười đến sắc mặt đỏ lên, nhân thân thể suy yếu màu trắng khuôn mặt dạng khởi mỹ lệ thủy hồng sắc, ngu ngốc. Như thế nào có thể làm chuyện xấu đâu? Nhớ kỹ, muốn gây ta cái thứ nhất điều kiện chính là làm tuân kỷ thủ pháp hảo viêm hoàng công dân. Đây chính là ông nội của ta cùng mãễn mãễn lớn nhất điều kiện, có hay không tiền không quan hệ, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, làm người tốt là được." Xương giá đầu ngón tay xúc hướng Lục Lam Phỉ lạnh lẽo đầu ngón tay, làm Tuân Kỷ thủ pháp Viêm Hoàng Hạo công dân a. Như thế nào như vậy khó? Tâm niệm vừa động, Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh thân ảnh cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Ta không muốn làm cái phỉ phỉ thích Viêm Hoàng Hạo công dân, ta sẽ không ở Viêm Hoàng tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Trong lòng chủ ý đã định, Long Thánh Giác trên mặt xuất hiện một tia kiên quyết, cái này địa phương thật sự không có tổn tại tất yếu. Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh bị nhốt ở nhẫn, đối ngoại giới hết thảy vẫn là có cảm giác, chờ ổn định hảo thân hình, hai người không khỏi phân trần tế tới rồi Long Thánh Giác bên lề, không dám tin tưởng nhìn ở hắn ôm ấp trung điếc lôi kéo thân thể lục lam phi. Không! Phi phi Dương Duyệt Tâm thê lương hét lên một tiếng ngã xuống Ninh Ninh trên vai. Phi phi tỷ Đây là có chuyện gì? Ninh Ninh không biết nên như thế nào phản ứng. Ở trong phòng hội nghị kinh hồng thoáng nhìn chỉ là cảm thấy Lục Lam Phỉ có chút suy yếu, như thế nào không giải hơn thời gian thế nhưng liền thành một khối thi thể. Em mở cuộc để mời giáo phẫu cùng đại cùng độ biên giáo phẫu, thỉnh hai vị ra tới. Ở giếng thượng cuối cùng trong trí nhớ, Long Thánh Zắc đạt được này hai cái tên, đúng là chủ trì toàn bộ căn cứ phát minh hai cái chuyên gia. Bọn họ trên người có màu đỏ khóa linh thần quang kháng thể, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Quả nhiên, theo tiếng mà ra hai trung niên người, một tóc vàng, tối sấm phạt, hai người kinh hãi mà nhìn chính mình hai chân, bọn họ căn bản là không phải tuần hoàn chính mình ý nguyện mà đi ra. Chỉ là nghe bên thải như sớm mệnh lệnh, dưới chân liền không tự chủ được ra bên ngoài đạp nện bước. 220 Hai cổ thân thức. Các ngươi thích phân mình, thích tân sự vật Còn luôn là tưởng nghiên cứu dị năng giả thân thể đúng không? Long Thánh Giáp hiện tại đã không có sở hữu cảm xúc, khôi phục thành cái kia ngàn vạn năm tích mịch năm tháng chung vô suy nghĩ tu luyện của nhân, khóe miệng tươi cười nhìn qua mang theo một tia quỷ dị, ta đây đưa các ngươi đi một chỗ, khẳng định có thể cho các ngươi được như ước nguyện. Tiên đề điều kiện là, các ngươi suy nghĩ khống chế không được các ngươi thân thể. Ngón tay nhàn nhạt, nhạt chỉ chỉ kia hai cái bị hắn dùng thần nghiệm tìm ra cũng khống chế nam nhân. Làm nối phương tư duy cùng hành động hoàn toàn trốc mở ra, tiếp tục nói: "Đương nhiên, các ngươi quan trọng trợ thủ cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi trước." Tiếng nói vừa dứt, hắn đối với hư không một hoa, chỉ thấy không trung hết sức vơ ra một đạo khe hở, khe hở trùng, rõ ràng có thể thấy một màn khủng bố cảnh tượng, vô số nửa người nửa yêu quái vật ở trô lên, ở quy xuống đất cầu nguyện, giống như cũng là thấy được khe hở này, đoàn bị xương trắng bao phủ long thành rắc. Nhưng cái đó quay thu tiếng hô lớn hơn nữa, cầu long thần đại nhân phù hộ, mơ hồ còn có thể nghe thấy dữ tợn tiếng nghiến răng. Đi. Long Thánh rắc vung tay lên, hai cái bị hắn khống chế nam nhân bay về phía đầu kia, bàn tay vung lên một trảo, trên quảng trường, sở hữu thân xuyên áo bờ lực trắng nam nữ tất cả đều kêu sợ hãi phát hiện chính mình tư duy đối thân thể mất đi khống chế, không những như thế, thân thể còn bay về phía cái nào khủng bố khe hở. Nga, thiên lạm Dư lại người trừ bỏ viêm hoàng người thoáng có thể đứng định thân thể ở ngoài tất cả đều phủ phục trên mặt đất, phục vụ với căn cứ này các quốc gia nhân viên càng là hoảng sợ đến không ngừng run rẩy, có còn nhịn không được cất đái mất khống chế. Kế tiếp nên ai? Tắt đi cái kia đi trước long giới yêu tộc thời không chi môn, Long Thánh rắc nhẹ nhàng nói, thần thái có vẻ vân đạm phong khinh. Phía dưới lại là một mảnh ô lên. Hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, quá xảo. Chỉ là một câu nhàn nhạt toán trách. Toàn bộ quảng trường dừng sở hữu thanh âm, bao gồm phòng, nhưng ngăn lại không được người ở cực độ kinh hãi hạ tự nhiên phản ứng. Hàm răng va chạm khanh khách thanh ở tĩnh lặng giữa phá lệ chói tai. Long Thánh Giác này đó động tác nói đến rất chậm, kỳ thật bất quá là một chốc kia thời gian, ở mục tử phong phản ứng lại đây là lúc, hiện trường chỉ còn lại có như chết yên tĩnh. Nhìn cái này ngày thường bị chính mình cùng thê tử ghét bỏ hòa khí nam tử biến thành này, phúc như địa ngục tiến đến quỷ sát bộ dáng. Không đơn thuần chỉ là La Mục Tử Phong, Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh cũng vô pháp tin tưởng trước mắt người này chính là kia ngày thường bị Lục Lam Phỉ Hấn Hải tử giường như Long Thánh. "Rắc." "Long Thánh rắc." "Ngươi không cần cái dạng này, Phỉ Phỉ dưới chín suối là sẽ không an tâm." Mục Tử đồng gian nan khuyên nhủ, "Cửu Tuyển, ta có thể đuổi theo Phỉ Phỉ bước chân đi sao?" Long Thánh rắc vô ý thức nỉ non, "Ta căn bản liền Phỉ Phỉ thần hồn đi đâu cũng chưa thấy." Ta như thế nào truy? Ánh mắt lại lần nữa ngưng trụ, cho nên ta sẽ không bỏ qua nơi này bất luận kẻ nào. Lúc này đây, khiến cho hết thảy đều đóng băng tại đây đi. Vòng qua tập trung ở bên cạnh Viêm Hoàng đáng người. Ngoại vòng độ ấm tựa như đột nhiên rơi vào bắc cực, Pha Lê Đồ Đường đầu tiên chịu không nổi loại này độ ấm cấp tốc biến hóa, tất tất ba ba bạo liệt thanh lần lượt truyền đến, quảng trường bốn phía phong ốc lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ ở băng hóa. Ở phong chức các binh lính căn bản không kịp phản ứng liền bị phong ở băng tuyết giữa, không phải những người này không nghĩ chạy, không nghĩ đều, mà là căn bản dịch bất động bước chân, muôn kêu nói cũng hướng bất quá trong cổ họng. Này, này mục tử đồng đám người kinh ngạc đến nhìn trước mắt biến hóa nói không nên lời một câu tới, trong lòng ở hô to, dừng lại, dừng lại. Nhưng lại là bị dọa đến như thế nào cũng dừng không được tới. Liên ở hết thể đều phải giống long thánh giác nội tâm đóng băng lên thời khắc, hôn mê cố minh bị vô biên lạnh léo bừng tỉnh, còn không có tới kịp tới xem bốn phía phản ứng liền thẳng tóc nhìn long thánh giác trong lòng ngực lục lam phỉ. Gian nan bài trừ một câu, lục lam phỉ không chết, mau cứu nàng. Như mỗi nột nỉ non không có khiến cho ai lực chú ý, cố minh tâm sắp nhảy ra tới, luận lục lam phỉ chẳng muốn, hóa thân đại thụ hắn nhất rõ ràng bất quá. Cố Gia Dị năng đối sinh mệnh lực cảm giác muốn mẫn cảm đến nhiều, ở hắn dưới sự bảo vệ, hắn có thể cảm giác Lục Lam Phỉ sinh mệnh lực tuy rằng tan mất, nhưng cũng không có hoàn toàn ly tán, ít nhất ở đan điền chỗ sinh mệnh lực là vẫn luôn tồn tại, mà long thánh giấc phán đoán thần hồn. Giống nhau đều là tìm tòi thứ hại, Cố Tình Lục Lam Phỉ cơ duyên xảo hợp một lần nữa tu luyện thần thức thế, nhưng là từ đan điền phải sướng, cho nên hắn mới có thể tâm như cho tàn. Đường Cố báo thủ Lục Lam Phỉ không chết, Cố Minh thật sâu giật sạch một hơi, nhắm ngay Long Thánh Giác lỗ tai lớn tiếng rống lên. Nói là rống, bất quá chính là so mũi thanh lớn một chút, nhưng nghe ở Long Thánh Giác bên tai không thua kém một đạo tiếng sấm ầm ầm vang lên. Cái gì? Dương tiếp tục sương giá hiện trường, Long Thánh Giác chuyển hướng về phía hơi thở thoi thoát của Minh, bàn tay vừa lật, ở Cố Minh quanh thân một vòng, Cố Thanh đám người ngăn cản không kịp còn dọa một cú sốc. Đại thấy Cố Minh cũng không có giống nơi xa những cái đó binh lính như vậy đông lạnh làm một đoàn, mà là tinh thần rung lên, thương thế hảo vài phần, lúc này mới lỏng một ngụm đại khí, thật sự là Long Thánh Giác hôm nay biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Người nói phỉ phỉ không chết. Long Thánh Giác chờ mong ánh mắt tỏa định Cố Minh. Cẩn thận chờ đợi Cố Minh giải đáp, xem hắn như vậy, nếu Cố Minh nếu là nói ra phủ định nói tới còn không biết sẽ đối hắn tạo thành cái gì đại kích. Chẳng những là hắn, xung quanh vô số người cũng đều chờ mong Cố Minh khẳng định trả lời, Mục Tử Phong cùng Dương Duyệt Tâm đỡ ôm làm một đoàn, sợ kế tiếp nghe được đáp án cùng tưởng tượng không giống nhau. Trừu đựng không được như vậy đi tới đi lui như ở đám mây cảm giác. Vạn chúng chờ đợi chung, Cố Minh cũng không rảnh lo út út mà mở, mở, Lục Lam phi sinh mệnh lực không có biến mất, chỉ là xúc ở đan điền vị trí, các ngươi tra xét đều chỉ là thất hải, cho nên. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, Long Thánh Giác Liễn đã ở Lục Lam Phỉ bụng nhỏ chỗ cảm giác được sinh mệnh lực dấu hiệu, chỉ là có chút kỳ quái, không khỏi nhăn lại mày, "Ồ lên, các ngươi có ai thức hải là ở cái này vị trí?" Như thế nào có chút dị thường? Cái gì dị thường? Hỗn loạn chung, đã phân không rõ là ai hỏi ra tới, nhưng không ai thừa nhận tu luyện linh lực đến từ chính đan điền. Như thế nào là hai cổ sinh mệnh lực, một cổ kim sắt chính là nàng? Kia đoàn màu trắng chính là sao lại thế này? Lúc này Long Thánh Giác đã là bị Lục Lam Phỉ còn sống kinh hỉ cấp hướng hôn đầu góc, nhưng tùy theo mà đến hoang mang lại làm hắn mây khốn, nếu muốn trợ giúp Lục Lam Phỉ hồi phục sinh mệnh lực, tổng muốn tìm được chính xác thần thức rót vào thần lực a. Hai cổ, Cố Minh cũng ngây ngẩn cả người, ở hắn bên cạnh cô cô Cố Tím đột nhiên duỗi tay nắm Lục Lam Phỉ thủ đoạn. Ngươi làm gì? Long Thánh giơ tay liền chuẩn bị chụp bay này đột nhiên chui ra tới cánh tay, lại bị đã khôi phục hơn phân nửa tinh lực Cố Minh ngăn cản. "Ta tím cô cô chính là quốc tế nổi danh trung ý gia đại phu, có lẽ là có điều phát hiện." Nói xong, Cố Minh cũng khẩn trương nhìn về phía ngưng thần cấp lục Lam Phỉ bắt mạch Cố Tím. Hiện tại Lục Lam Phỉ không có mặt ngoài mạch đập, nhưng mà Cố tự thân vì thực vật dị năng dị năng giả dựa dựa vào đối sinh mệnh lực cảm giác. Vẫn là có thể sờ đến bình thường bác sĩ sờ không tới mạch đợp. 221. Cứu vất thành công. Lục Lam Phỉ đã sớm cùng cái người chết không nhiều lắm khác nhau, đặt ở y lì học giới, nàng thật sự chính là người chết rồi, không có tim đợp, không có mạch đợp, không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng dị năng giả bất đồng, tại thân thể tử vong lúc sau nếu còn có sinh mệnh lực giao động kia liền không gọi chết, nếu như cứu trị hữu hiệu, vẫn như cũ có thể khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là này cứu trị phương pháp rất là hà khắc, đổi làm những người khác cũng chỉ có trơ mắt nhìn nàng sinh mệnh lực chậm rãi trôi đi. Nhưng nàng bất động, có cái thần thức biến thái Long Thánh Giác tùy thời chuẩn bị đem tu luyện nhiều năm linh lực dâng lên, mặc kệ nhiều trầm trọng thương cũng có thể chữa khỏi. Hồ cô tím mông lục lam phỉ thủ đoạn, thật dài ra một hơi, lau đi trên trán mồ hôi, nhắm mắt lại không nói gì, chỉ là khóe miệng một kia nho nhỏ trù động tiết lộ một kia người khác xem không hiểu cảm xúc. Nhưng quen thuộc nàng, Cố Minh lại là biết, Lục Lam Phỉ không có việc gì, có lẽ nhà mình cái này tình huống như thế nào không quên ngoạn nhạc cô cô còn có mặt khác hành động. Bất quá, mấy đó đều không liên quan chuyện của hắn, Lưu Luyến ánh mắt lại lần nữa ở Lục Lam Phỉ trên người đảo qua, may mắn, may mắn bảo vệ. Thế nào a, ngươi nhưng thật ra nói a. Long Thánh Zắc thật sự chịu không nổi Cố Tím cao thâm có đoán, chỉ là biết Lục Lam Phỉ sinh mệnh còn có thể cứu chữa. Lục Lam Phỉ kết hôn sao? Cố tím cuối cùng mở mắt ra tỉnh, mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là hỏi cái này, làm lòng thánh giác xưng sốt, này còn dùng hỏi, ta chính là hắn trợ phu. Ngươi nói hay không, bằng không ta diệt ngươi Cố thị một môn. Phần 180. Cố tím nghe vậy dữ môi, ngươi chỉ biết uy hiếp sao? Ngay cả một bên Mục Tử Phong đám người cũng đối Cố tím thái độ có chút hết chỗ nói rồi, Mục Tử Phong méo dương duyệt tâm lạnh liễu bàn tay, trầm giọng nói: Cố gia có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, Mục gia sẽ tận sở hữu nỗ lực làm được. Đúng đúng, chúng ta tất cả đều sẽ nghĩ cách cho ngươi là tới. Dương Duyệt tâm vội không ngừng bổ sung nói, chỉ cần có thể cứu trở về phỉ phỉ. Ân, các ngươi không cần thiết như vậy sợ hãi, ta không phải cố ý muốn như vậy làm khó dễ các ngươi, Cố tím cũng không phải là nhằm vào Mục gia, nghe vậy vội giải thích đến, nói đến một nửa, câu chuyện lại bị Long Thánh giắc một ngụm tiệt qua đi. Chỉ cần ngươi giúp ta phân ra ta nên đi nào một cổ sinh mệnh lực thi cứu. Ta nguyện ý ở Thái Sơn phủ cận chuyên môn vì Cố gia sáng lập một cái thông đạo. Long Thánh giác điều kiện làm Cố Tim trước mắt sáng ngời, thật sự không nghĩ tới cái này tiểu vui đùa sẽ đổi lấy như thế đại ích lợi, này đại biểu cái gì? Cố gia ở dị năng gia tộc bài vị đệ nhất địa vị đem không thể lay động. Trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng, ở Cố Minh Cố Thinh Trở cố ra người mừng rỡ như điên sùng bái trong ánh mắt ngạo nghễ nói: "Ta sở dĩ Văn Lục Lam Phỉ kết hôn không có rất đơn giản, bởi vì nàng mang thai, cho nên sinh mệnh lực là hai cổ. Mâu trắng chính là nàng hài tử, hiện tại bao vây ở bên ngoài bảo hộ nàng kim sát sinh mệnh lực, nói đến nơi này, ta không thể không kinh ngạc cảm thán, đứa nhỏ này thiên phú chi cao, thế nhưng lấy phôi thai thần lực có thể bảo hộ cơ thể mẹ lâu như vậy mà không tiêu tan, nếu như Lời nói còn chưa nói xong, Cố tím thân thể đã bị tế tới rồi một bên, Lục Lam Phỉ bên người mọi người sắc mặt nhưng nói là các loại nhan sắc đan xen, biểu tình cũng là hình thù kỳ quái không đủ mà một. Mang thai? Có ý tứ gì? Hai tử Long Thánh rắc sắc mặt cũng là cực kỳ xuất sắc. Một loại nói không nên lời thỏa mãn cảm ở suy nghĩ trong lòng ra nô đầy, bàn tay hạ kia hoan hô nhảy nhót màu trắng thần thức là chính mình cùng Lục Lam Phỉ hài tử. Là hai người tổng hợp thể Hắn chỉ cảm thấy trăm hoa đua nở Trăm điểu đua tiếng Tâm hoa nộ phóng Hắn đã tìm không thấy từ tới hình dung hiện tại cảm giác Chỉ nghĩ gắt gao ôm lấy trong lòng lực người Nhất sinh nhất thế không bông ra Theo tâm tình của hắn biến hóa Trên quảng trường chốc lát cũng co xuân về hoa nở cảm giác Băng tuyết ở hòa tan Vách núi biên khô thụ thế nhưng toát ra tân mầm Bị từ xương giá trung cởi bỏ người cũng chưa từng cảm thấy đau đớn Chỉ có một loại lười biếng thoải mái cảm gắn đầy toàn thân, không cần long thánh giác lại chói buộc. Những người này vẫn cứ phủ phục trên mặt đất, hắn biểu hiện đã vượt qua nhân loại phàm chủ, cùng mỗi người kính ngưỡng sợ hãi quỷ thần đặt tới một cái độ cao, ai cũng không muốn bỏ lỡ chiêm ngưỡng thần linh buông xuống cơ hội. Mang thai lạp, phỉ phỉ mang thai. Này như thế nào là hảo, ta cái gì đều còn không có chuẩn bị, này hôn lễ còn không có tổ chức, không được, tiền tam tháng thai nhi không xong ai, có mang bao lâu à? Đại phu, Dương Duyệt tâm chốc lát gian quên mất thân ở địa phương. Đây mặt kích động hừng quang, một bộ ngốc bà ngoại bộ dáng. Trong chốc lát lo lắng nữ nhi, trong chốc lát lo lắng cháu ngoại, lúc này mới nhớ tới hỏi một chút mang thai tháng. Anh cố tím bị một lần nữa kéo đến Lục Lam Phỉ bên người, nhưng nàng không lại ra tay, trước khiu trở về nàng người lại nói, "Chớ nàng có biểu thể mạch đập mới có thể phán đoán ra thai nhi lớn nhỏ." Đúng đúng. Con muốn trước tìm cái hảo hoàn cảnh. Long Thánh Giác, nhanh lên mang Phỉ Phỉ về nhà lại nói, liên hồi chúng ta bên kia, nô mẹ là cái kinh nghiệm phong phú lão nhân, chiếu cố thai phụ sợ chứng nhất, ngươi một người ta nhưng không yên tâm. Dương Duyệt tâm lại nhảy phân phó, trong lòng đối Long Thánh Giác kinh hãi đã sớm chạy tới một bên, chỉ nhớ rõ cái này con rể tính trẻ con cùng lười biếng, sợ chậm trễ nhà mình nữ nhi, đây là làm mẹ người lớn nhất suy tính. Đến nỗi trước mắt tình cảnh kia đều là việc nhỏ. Linh Ninh cũng thay Long Thánh Giác cùng Lục Lam Phỉ cao hứng, Nam Dương Duyệt Tâm cười đối Long Thánh Giác nói, "Đứng vậy, tỷ phu, nhanh lên về nhà đi." "Ừ, về nhà." Long Thánh Giác cuối cùng là khôi phục hai phần lý trí, trên mặt vẫn như cũ treo nụ hề hề mỉm cười, nhìn quanh bốn phía phủ phục đám người, khiêm tốn hỏi Mục Tử Đồng nói, "Tiểu thúc, những người này nên xử lý như thế nào?" Mục Tử Đồng đau đầu vô trạng Vừa rồi làm ngươi đừng lạm sát kẻ vô tội, ngươi đôi mắt đều không nháy mắt không thèm để ý sẽ ta, hiện tại chạy tới hỏi ta ý kiến làm. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Ánh mắt nhìn về phía Long Thánh Giác chính quy cha vợ Mục Tử Phong, "Đại ca, ngươi thấy thế nào? Vấn đề này dù sao đều phải vước cho Viêm Hoàng, Mục Tử Phong cũng không hề thoái thác, chỉ chỉ ép quốc tùy Mục Tử đồng tiến đến bộ trưởng ngoại giao, tạm thời đều giao cho ép quốc xử lý đi. Nơi này là bọn họ địa bàn." liền xem bọn họ xử lý thái độ, bất quá trước khi đi Viêm Hoàng phải thân thủ hủy diệt nơi này nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu dụng cùng cùng với nghiên cứu thành quả. Đế xác, Viêm Hoàng ở Ép Quốc cũng không hảo khoa tay múa chân, ném cho Ép Quốc một phương diện là nương chuyện này có thể giọ thám biết Ép Quốc lập trường, về phương diện khác cũng coi như là Viêm Hoàng ở hướng trận doanh không rõ do Ép Quốc kỳ hảo. Đoán xem Ép Quốc như thế nào lựa chọn. Là tiếp tục phục vụ với M quốc cùng đại cùng, vẫn là hoàn toàn chạy về phía viêm hoàng một phương. Bọn họ hai người cấp ra cái này lựa chọn ép quốc phản ứng không chậm, cùng ngày liền lấy thiết huyết thủ đoạn thẩm tra xử lý lần này xâm lân án kiện. M quốc cùng đại cùng muốn bên ta nhân viên trở về nói muốn trả giá đại lượng đại giới. Lúc sau, ép quốc cũng chính thức hướng viêm hoàng trình một phần tìm từ thành khẩn xin lỗi tin. Thực lực biểu đạt đối viêm hoàng sùng kính cùng hy vọng cùng viêm hoàng triển khai nhiều phương diện hợp tắc thành ý. Ở đại tình thế hạ, còn có một cái tiểu nhạc đệm, ở ép quốc viên Sơn phụ cận xuất hiện hai cái si ngốc người trong sách, nhất thời có thể kỳ quan. Đáng tiếc người trong sách vô pháp ăn uống, sống bất quá ba ngày liền ôm nhau chết ở nhà triển lãm. Tổng cộng vì viên Sơn nhà triển lãm mang đi ước hợp nhất ngàn vạn ép tệ thu vào. Chính văn 222 Nhàn thoại tạp đàm Mục gia, yêu giả, ngươi có thể đi nhìn xem tỉ của ta bọn họ hiện tại thế nào sao? Mục Lam Duệ ở trong phòng khách qua lại đi lại giả, này đều mau một ngày thời gian, như thế nào một chút tin tức đều không có. Yêu giả ngồi ở trên sofa, nhàn trán nhìn móng tay thượng bị Băng Ngưng Tuyết khắc lên một đóa bông tuyết, trong lòng ở mỹ tư tư nghĩ Băng Ngưng Tuyết cá tính là càng ngày càng thú vị, nghe vậy mắt cũng không ngưng hoàn thành nói, có Long thần đại nhân còn sẽ có việc sao? Nói không chừng hiện tại bọn họ chính một nhà đoàn tụ ở đâu tiêu giao đi dạo phố đâu. Còn không có ta mệnh khổ, đều bắt được hai ba sóng lén lút bắt người người. Không được, ta đi cấp tiểu thúc gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi không phải đánh đã nửa ngày sao? Vẫn luôn đều đánh không thông. Nhưng ta cảm thấy có chút không thích hợp. Mục Lam Duệ vẫn là kiên trì chứng minh cách nói, tổng cảm thấy không yên tâm. Đó là ngươi tưởng ngươi tự phụ, quan tâm sẽ bị loạn. Ưu giá mấy năm nay sinh hoạt thanh thản thoải mái, yêu vương công tác càng ngày càng đến hắn yêu thích. Mục Lam Duệ dứt khoát bất hòa hắn nói chuyện, người một nhà tất cả đều bên ngoài sinh tử không biết, chỉ có hắn một người ở nhà thổi ấm áp điều hòa, hưởng thụ vô tư quan tâm, cái này làm cho hắn thực không thể hứng. Điện thoại vang lên, hắn chạy nhanh tiếp lên, lại là Ninh Bắc Văn đám người chống rông ăn uỷ, Mục Lam Duệ càng xuất ruột. "Thiếu gia, ngươi yên tâm, có phỉ phỉ tiểu thư làm bạn." nhất định có thể đem phu nhân cùng Linh Ninh mang về tới. Ở ngô mẹ nó trong lòng, Lục Lam Phỉ bản lĩnh luôn đâu, đem trong tay bưng hai chén ấm áp nấm tuyết canh phóng tới trên bàn trà, "Các ngươi cùng ăn một chút gì đi." Đem người khác đều khuyên về nhà, hai vị thiếu gia cũng không thể lo lắng sổ hư thân mình. Đã trở lại, Yêu Dạ đột nhiên đứng lên tử, tránh ra dưới thân sofa. "Phanh." Vài tiếng liên tiếp trầm đục là người ngã quỵ trên mặt đất thanh âm. Ta nói, tiểu tử, làm đại phu, người muốn tôn trọng ta. Cô tím bút mông đứng lên, trong lòng biết đây là lòng thánh giác cô y ở chơi xấu, tuổi không đến ba mươi nàng mới vừa đứng lên liền thấy trong phòng khách yêu dạ cùng mục Lam Duệ. Đôi mắt sáng lên quỷ dị quan mang, thổi cái lưu manh thức huyết xáo, sớm biết rằng có hai cái như vậy chính xoái ca chờ ta, nói cái gì té ngã tư thế cũng muốn dọn xong xem điểm. Mục tử Đồng cùng Mục tử Phong cũng từ trên mặt đất vô vô không tồn tại cho buổi đứng dậy, nhìn xem bên cạnh trạm đến thẳng Tấp Dương Duyệt Tâm cùng Ninh Ninh. Bọn họ hai huynh đệ có cũng đủ lý do suy đoán Long Thánh Giác là cố ý làm ba người té ngã. Mục tử Đồng không khỏi lẩm bẩm nói, còn không phải là tưởng nhanh lên về nhà thấy ta thân ái lao bà sao? Ngươi mang một người là mang, nhiều mang ta một cái có cái gì đáng giá tức giận, kỳ thật này chuyến đi còn không có ngồi máy bay thoải mái. Mục Tử Phong cười khổ hạ không nói, thân sĩ ngồi xuống nơi sa so pha biên, "Lô mẹ, cho chúng ta điểm cuối an gia tới." Mục Tử đồng còn ở hắn nghiệm, "Đại ca, ta nhớ tới một vụ, ẩn xương đều còn không có xác định mang thai không?" Phỉ phỉ liền xác định có thai trong người, "Kia về sau ta hải tử không phải có hại." "Mang thai?" "Ai mang thai?" "Tỷ tỷ của ta làm sao vậy?" Mục Lam rựe rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng gặp người người đều bình thường. Chỉ có Lục Lam Phỉ bị Long Thánh Dực cẩn thận ôm tới rồi trên sofa bông, không khỏi vội vàng hỏi. Bị Ninh Ninh kéo đến một bên nhỏ giọng nói sự tình ngắn gọn. Lục Lam Phỉ làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Kỳ thật yêu dạ là muốn hỏi Long Thánh Dực không phát cuồng đi. Hắn nhìn Lục Lam Phỉ lúc sau cũng dùng thần thức cảm ứng một phen, có thể xác định Lục Lam Phỉ đã chết, nhưng xem những người này biểu tình cũng chưa thấy cái gì bĩ thường, ngược lại lộ ra ý mừng. Hắn không khỏi hoài nghi thế giới này hay không vẫn là bình thường. Không có việc gì, phí phí con sống, hơn nữa, ta phải làm phụ thân rồi. Long Thánh Giác mang theo một tia tiêu, tiêu ngạo, bắt đầu chậm rãi đem thần thức từ Lục Lam Phỉ bụng nhỏ rút vào, cùng màu trắng cùng nguyên thần thức làm phụ tử gian câu thông, làm hai tử tránh ra đường nhỏ. Hắn hảo dẫn đường Lục Lam Phỉ thần thức tới tu bổ thân thể. A yêu dạ tức khắc sững sờ ở chỗ cũ, này, đây là thật vậy chăng? Người đi Thái Sơn Kim Chỉ mở ra một đạo tiến vào Tân Truyền Cứu nạn Thông đạo Long Thánh rất nhìn về phía một bên cô tím, trước thỏa mãn đối nàng hứa hẹn, bất quá cũng sẽ không làm nàng quá mức đắc ý. Ở hồi trình trên đường suy nghĩ rất nhiều sự tình, cũng làm ra không ít quyết định, đối yêu dạ phân phó xong lúc sau chuyển hướng mục tử đồng cùng mục tử Phong hai người, hỏi Các ngươi nói ở Viêm Hoàng khai nhiều ít nói thông đạo đi tân thuyền cứu nạn mới có thể làm Viêm Hoàng ở nhanh nhất thời gian đem bên trong phát triển ra nhất định quy mô tới. Mục tử đồng hai người trước mắt đồng thời sáng ngời, trước mắt tân thuyền cứu nạn xây dựng kém không phải nhân thủ cùng tài liệu, mà là con đường. Nghe vậy Tinh Thế Tính Hạ báo ra cái bảo thủ số liệu, cũng nói ra lo lắng âm thầm, ta sợ mở ra nhiều như vậy thông đạo lúc sau không có biện pháp chiếu cố làm sao bây giờ? Long Thánh rất nhắm mắt suy nghĩ một lát nói, các ngươi không phải có cái chiêu gì tiêu sao? Trơ phỉ phỉ thân thể khôi phục ta trở về tranh tân thuyền cứu nạn, một lần nữa dựa theo các ngươi liệt ra tới quy hoạch hóa ra một ít địa giới, các ngươi liền chọn lựa một ít không quan trọng địa phương hiện hành cùng quan hệ tốt quốc gia hiệp thương xây dựng đi. Đến nỗi viêm hoàng bên này thông đạo an toàn, các ngươi làm gì năng tổ người toàn quyền tiếp nhận, ta sẽ cho bọn họ điểm chỗ tốt. Đã có hài tử, có sinh mệnh kéo dài, Long Thánh Giác Liên không thể không vì tương lai làm chút lâu dài tính toán. Nói tới đây vẫn là cảm thấy có chút khiếm huyết, nhìn trong lòng ngực vẫn cứ nhắm mắt chưa tỉnh lục Lam Phỉ, quả nhiên vẫn là muốn dựa Phỉ Phỉ quyết định a. Nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ hảo thở dài một hơi đối mục Tử Phong cùng mục Tử đồng nói: "Tính, ta thật đúng là nghĩ không ra muốn như thế nào làm mới thích hợp, không bằng các ngươi giúp ta tưởng đi. Hoặc là chờ Phỉ Phỉ tỉnh quyết định, ta chỉ thích hợp chiếu các ngươi nói làm liền hảo." Tương đối với này đó đại sự tới nói, Dương Duyệt tâm nhất quan tâm vẫn là nhi nữ hôn sự, thấy nhi tử cùng Ninh Ninh ở một bên chít chít nói nhỏ nỉ oai, vội đối Mục Tử Phong nói, "Tử Phong, vẫn là trước đem những cái đó đại sự phóng tới một bên đi, phỉ phỉ hôn sự, duệ nhi hôn sự, những việc này ngươi quản mặc kệ. Bằng không sắp tới làm cho bọn họ hai đều cùng nhau kết hôn đi. Mẹ, ta còn nhỏ a." Mục Lam Duệ nghĩ đến Linh Linh sau lưng kia phản chi sai tiết gia tộc liền có chút đau đầu, thật sự không muốn ở công không thành danh không phải thời điểm thành hôn, nói đến công thành danh toại, hắn khó tránh khỏi không nghĩ khởi lòng thánh giác nói qua sang năm 2 tháng kia chàng gặp gỡ, trước làm tỉ tỉ hôn sự, bằng không cháu ngoại trai chờ không kịp, chẳng lẽ ngươi tưởng tỉnh tiền một lần thu phục sao? Không được a, mẹ. Nếu không năm nay ăn Tết làm tỉ tỉ xuất giá, sang năm ăn Tết làm ta tiếp tiến vào. Phần 181. Như vậy đắc án còn tính hợp dương duyệt tâm ý tứ, chút nào không biết mục lam duyệt trong lòng còn có tận trời lý tưởng nóng lòng thực hiện, bất quá nhi tử hồn sự xác thật không phải trước mắt nhất cấp sự tình, ánh mắt chuyển hướng hẳn là cấp người kia. Lục Lam Phỉ lúc này sắc mặt đang ở khôi phục, thanh thiên hô hấp đã một lần nữa xuất hiện ở nàng trên người, Long Thánh Dực cùng bàng quan mọi người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Tiêm cũng ngồi xuống trên sofa. Đem tay đặt ở Lục Lam Phỉ Mạch tiến sĩ, tùy thời quan sát nàng phản ứng. 223 không phải kết cục đại kết cục. Thần ma hệ thống tu tiên cung đồ. Viêm Hoàng thủ đô Mô 6 sao nghỉ phép khách sạn. Toàn bộ khách sạn bị trang điểm điển nhã lãng mạn, chín vạn nhiều chi lửa đỏ hoa hồng đem toàn bộ khách sạn vây quanh trong đó, thượng có vô số bách hợp, đầy trời tinh làm điểm xuyết, ở thật mạnh trắng tinh màn lụa trung ẩn lộ ra hoa trang trọng. Khách sạn ngầm bãi đỗ xe sớm đã là xe mãn vì họa, khách sạn không thể không ở phụ cận thuê một cái bãi đỗ xe lấy làm lâm thời chi dụng. "Đội trưởng, hôm nay kết hôn chính là cái nào chính khách con cái a?" Lâm Thời bị bảo an công ty điều động tới phụ trách bãi đậu xe bảo an vẫn là có vài phần ánh mắt, có thể ở cái này khách sạn làm tiệc rượu căn bản là không phải là bình thường gia đình, chỉ là có tiền còn không được, cần thiết đến có quyền. Viêm hoàng phó tổng lý mục tử phong gã nữ nhi. Xoái khốc có hình đội trưởng đội bảo an thân nhàn thẳng tắp, hán tâm can đến bây giờ đều còn ở loại ngại. Đơn giản là vừa đến chẳng không lâu mấy chiếc quân bài xe hơi xuống dưới tất cả đều là ngày xưa tham gia quân ngũ là lúc ở báo cáo sẽ thượng xa xa thoáng nhìn quân chính giới đại nhân vật. Không đúng à, này tới người như thế nào cái gì phương diện đều có. Viện nghiên cứu, cựu thương đại giả, quân khu. Chính khách tiểu bảo an đêm, kỳ những cái đó nhận thức không quen biết đại nhân vật, thẳng cảm giác đôi mắt không đủ dùng. Không cần ở chỗ này nói chuyện, nghiêm túc làm việc. Đội trưởng đội bảo an Lý Lý cổ áo, ưỡn ngực, khó trách khách sạn Thợ cả ở phía trước hai ngày mở họp thời điểm nghiêm túc quy định hôm nay ăn mặc cùng phục vụ thái độ, nguyên lai thật sự không bình thường. Đội trưởng đội bảo an đi tới khách sạn ngoại vài trăm thước tiếp đài trung tâm. Một mặt trừng hai tầng lâu cao to lớn cuốn sở tơ thượng đúng là hôm nay kết hôn vai chính, đội trưởng đội bảo an híp mắt nhìn nhìn nam chính kia cười đến thoải mái khuôn mặt tuấn tú, trong lòng âm thầm cực kỳ hâm mộ nói, lòng thành giác, thật sự hảo phúc khí a. Cưới đến cái thiên chi tiểu nữ, khó được chính là cái này thiên chi tiểu nữ nhàn dung còn không tầm thường. Trong hình, Lục Lam phỉ một thân ngắn gọn xanh biển tức vai gen lễ phục, đơn giản trang dung đúng mức điểm ra nàng xuất trần khí chất. Mềm mại không xương ỷ trong người xuyên bạch sắc tây trang long thánh giác trong lòng ngực, hai người bốn mắt ngắm nhìn, nồng đậm thâm tình ở sóng mắt giữa dòng chuyện, đã trải qua tế thủy trường lưu nhật tử, cũng đã trải qua sinh tử nháy mắt khảo nghiệm, lại không có gì có thể ngăn cản hai người hạnh phúc sinh hoạt. Hình ảnh trước triển trước đại phô một chương 5m quan thảm đỏ. Thảm đỏ hai bên mỗi cách 2m đó là một đạo hoa tươi tạo thành cổng vòm. Từng đạo cổng vòm nối thẳng hướng khách sạn trung đường kia thật lớn hoa viên mà cỏ. Từ xa nhìn lại, bên kia đã là bố trí hảo nghi thức nơi sân, đang ở ngồi cuối cùng một ít kiểm tra công tác. Không đếm được hạ khách chính phân cứ các nơi, chờ đợi tân nhân đã đến. Phenh phenh phenh. Liên tiếp 21 vang pháo mừng thênh làm đội trưởng đội bảo an chấn động toàn thân. Này, đây là quân đội pháo mừng a. Dĩ vãng ở mặt khác quốc gia nguyên thủ tới viem hoàng thời điểm mới có thể tấu vang. Nhưng hôm nay vì cái gì? Pháo mừng lúc sau, khách sạn ngoại trên đường cái xuất hiện xôn xao, trường ngay nơi xa, một chiếc màu đen hùng kỳ xe từ từ xuất tới, không có giấy phép, phía trước còn có mấy chiếc quân dụng dịp dẫn đường, mà sau càng là một chuôi giấy phép kinh người chính phủ chiếc xe treo banh vài nhiều màu theo vào. Đây là hôn lễ, vẫn là lãnh đạo quốc gia đi tuần. Đội trưởng đội bảo an liền buồn bực Nhưng kia chiếc hồng kỳ trên xe đứng lên hai người như thế nào như vậy con mắt. Nga, đúng rồi, đứng là phía sau trong hình kia đối kim đồng ngọc nữ, hôm nay kết hôn nhân vật chính, Long Thánh Dác cùng Lục Lam Phỉ. Cũng may hắn cũng là huấn luyện có tố, đánh võ thể ý bảo đoàn xe chuyển hướng một bên chuyên dụng bãi đỗ xe, đoàn xe ngừng lại. Long Thánh Dác đầu tiên nhảy xuống xe tử, vươn hai tay thật cẩn thận ôm hạ Lục Lam Phỉ kia coi nếu chân bảo thái độ làm người cảm thấy hắn là ở ôm một tôn chân quý dễ toái thủy tinh oa oa. Khách sạn. Lãng mạn tiếng nhạc tấu vang, hai người dắt tay đi hướng thảm đỏ. Cẩn thận một chút, nơi này có cái bậc thang. Long Thánh giặc cẩn thận cấp Lục Lam Phỉ giải thích bên đường chẳng huống. Dướng lấy phía sau một thân soái khí bạn lang giả dạng yêu dạ xem thường mà chống đỡ, không biết người còn tưởng rằng tân nương là người mù. Không chuẩn nói bậy bằng không ta thu hồi ngươi vượt qua hai giới năng lực." Long Thánh Dực không chút do dự đối yêu dạ uy hiếp nói, "Yêu dạ là thật sự hết chỗ nói rồi, mặt sau còn có một hàng tuổi tương đương bạn lang phụ dâu, nghe vậy đều là che miệng muốn cười không dám cười. Tất cả đều biết đi tuất đang trước mặt cái nào nam nhân hiện tại có bao nhiêu gà mẹ, từ biết Lục Lam Phỉ mang thai lúc sau cả người trở nên thần kinh hề hề, náo ra không ít ố long sự tình, bất quá cũng là lệnh sở hữu nữ nhân đều cảm thấy hâm mộ. Vì Lục Lam Phỉ, hắn thừa dịp nàng thời gian nghỉ ngơi chạy đến bệnh viện khoa phụ sản ma bệnh viện bác sĩ hộ sĩ học xong nguyên bộ hộ lý chương trình học, cũng thực sự mâu thuẫn thật dài thời gian, đơn giản là thấy được nữ nhân sinh sản gian nan liền. Muốn cho Lục Lam Phỉ từ bỏ sinh dục. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Dương Duyệt Tâm cấp mắng đến máu chó phun đầu, bởi vì nếu có mang, kia hiện tại làm rất cùng mặt sau sinh hạ tới đều là giống nhau chịu khổ, huống hồ làm nữ nhân nào có không trải qua này một quan. Lục Lam Phỉ tại đây sự kiện thượng cơ bản không có lên tiếng quyền, hoàn toàn bị hai người làm như người câm lượng ở một bên, buồn bực nàng chỉ nghĩ hỏi bọn hắn, mang thai đến tụt cùng là ai. Đi ở thảm đỏ trên đường, Long Thánh giác nhẹ nhàng vô về Lục Lam Phỉ mang thai mới hơn 2 tháng bụng. Lần nữa đích xác định nàng trạng huống hay không mệt mỏi, kia tư thế, chỉ cần Lục Lam Phỉ dám nói một cái mệt tự. Chỉ sợ dư thị xí nghiệp liên hợp thủ đô nhà giàu số một chủ sự trận này thịnh yến liền phải hủy bỏ. Vẫn luôn không nói chuyện lục làm phỉ hung hăng mà khắp hắn một phen, nhỏ giọng mắng. Ngươi đem ta trở thành cái gì, ta chỉ là mang thai, lại không phải cái gì bệnh nan y đi hề, đại kinh tiểu quái. Còn có A, ngươi nói có ai phải cho ta thần bí lễ vật. Ở đâu đâu? Mang thai lục làm phỉ nhưng thật ra trở nên có chút tính trẻ con vẫn luôn ở dò hỏi Long Thánh Giác từng nhắc tới quá thần bí lai khách cùng thần bí lễ vật. Ngươi xem phía trước. Long Thánh Giác chỉ vào sắp tới hôn nghi hiện trường, phía trước là Lưu Thiết trụ vợ chồng, thạch ma trấn hơn 10 vị thôn dân, tất cả đều lấy chúc phúc ánh mắt nhìn bọn họ. Bọn họ Lục Lam Phỉ thật sự không nghĩ tới sẽ ở hôn lễ hôm nay nhìn thấy những người này, còn tưởng rằng bất quá là một lần không thú vị chính trị hôn lễ hiện trường, không thể tưởng được còn có kinh hỉ chờ chính mình. Ngươi nhưng đừng khóc a, ngươi nếu là khóc, lớn hơn nữa kinh hỉ ta liền không cho ngươi." Long Thánh Giác xem nàng lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng một trận run rẩy, đã là chuẩn bị tốt khăn giấy, kế tiếp xuất hiện người cùng vật chẳng những đối Lục Lam Phỉ là cái kinh hỉ, chỉ sợ đối tham gia hôn lễ các tân khách vẫn là cái kinh hãi đầu. Cố Tình Lục Lam Phỉ bị cứu sống cũng biết chính mình mang thai lúc sau trở nên thực cái chơi tiểu tính tình, tuy nói hắn hái cực kỳ nàng nuối một mặt, Nhưng luôn là không muốn nhìn đến nàng nước mắt, cho dù là hỉ cực mà khóc cũng không được. Được rồi, còn có cái gì so cái này càng làm cho người kinh hỉ sao? Lục Lam Phỉ dùng sức chớp đi khóe mắt nước mắt, trong lòng ở chờ mong lớn hơn nữa kinh hỉ. Đương nhiên là có. Hơn nữa, đến từ chính dị giới. Viêm Hoàng sắp dần dần đối ngoại công bố tân truyền cứu nạn sự tình, dị giới không sẽ là bí mật. Long thánh rắc trên người bỗng nhiên nở rộ màu trắng quang sương mù. Xông thẳng trời cao. Khách sạn trên không trung đột nhiên như là khai một đạo đại môn, một đầu đầu các màu ngũ trảo rồng bay từ bên trong cánh cửa chào ra, cuối cùng đại môn một trận vận mẹo, một đầu hỏa hồng sắc cự long vọt tới ngoài cửa, cự cử long trên lưng hoảng hốt trung thế nhưng có thể nhìn đến hai bóng người. Lục Lam Phỉ nước mắt rốt cuộc vô pháp ngăn lại, phun trào mà ra. Sáu bàn lao chạy tiến đến hạ khách càng là kinh ngạc đến quên mất sở hữu phản ứng. Phải nói trừ bỏ long thánh rắc cùng yêu dạ, Sở Hữu nhìn thấy một màn này, người tất cả đều sợ ngây người. Độ Lửa Cự Long dẫn đầu, suốt 13 điều cự long ở trời cao trung xếp thành một loạt, mắt lạnh long tiếng huýt gió vang tận mây xanh, vui mừng chúc mừng một đôi tân nhân Bạch Nghiên hảo hợp, cũng như là ở biểu thị viêm hoàng đem một bước lên trời. Độ Lửa Cự Long trên lưng đứng thẳng lững đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là Lục Gia Gia cùng Y Y, -y Na nãi nãi. Vẫn là Lục Lam Phỉ quen thuộc căn mặc cũng là nàng đêm khuya ngậm hồi là lúc nhất hiện từ tôi cười. Gia gia mãi mãi Lục Lam Phỉ trong đầu vang lên hai lão chúc phúc lời nói, "Ta sẽ hạnh phúc." Lục Lam Phỉ ỷ vào phía sau Kiên Cô ôm ấp, chuyện cũ như ngậm, sau này sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Đông Nốc, đừng khóc, gia gia mãi mãi thần hồn ở chỗ này không dám lâu đãi, nhưng chúng ta có thể đi long giới áp bọn họ hiện tại mang theo long tộc trở thành long giới cùng tân thuyền cứu nạn chi gian bảo vệ. Chúng ta tùy thời đều có thể đi vấn an bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhìn xem ngươi." Long Thánh giác lại lần nữa phất tay, không trung hết thảy biến mất không thấy, giống như là ảo ảnh, nhưng lại làm trên mặt đất mọi người kinh hãi không thôi, xem này đối tân nhân ánh mắt cũng như thần nhân. Có cự Long chúc mừng như thế, lúc sau hôn nghi công ty tỉ mỉ an bài các hạng hoạt động nhưng nói là ảm đạm không ánh sáng, cũng may tân nhân tâm tư cũng không ở này chính trị giao tế mặt trên. Nhưng thật ra không lưu lại nhiều ít tên tuổi, cũng may mắn cái này hôn lễ phẩm cấp so cao, mọi người lại nhiều nghi vấn cũng sẽ không dễ dàng hỏi ra. Hôn lễ kết thúc buổi lễ, hạnh phúc ở kéo dài. Thế giới nhật báo đưa tin, Viêm Hoàng Lục Lam Phỉ hôn lễ cùng ngày ở Viêm Hoàng trên không kinh hiện cự long chúc mừng, Lang Xê vẫn là sự thật. Toàn bộ thế giới bởi vậy xôn xao, nhưng mà, cái này xôn xao sự kiện không bao lâu, tân niên vừa qua khỏi, đã xảy ra một hồi động đất. Lan đến Viêm Hoàng lấy tây vô số quốc gia khu vực, Viêm Hoàng tây bộ có mục gia cùng Ninh gia thăm gia, cứu trợ thỏa đáng, tử thương không nhiều lắm, bởi vậy một khó, Viêm Hoàng thổ địa sói mòn đạt 1 phần 10, mà các quốc gia cũng đều gặp ngang nhau tổn thất. Liên ở các quốc gia hoảng sợ nên đón bạo loạn là lúc, Viêm Hoàng phát biểu thanh minh, ở Viêm Hoàng tìm được rồi tân thuyền cứu nạn, Viêm Hoàng bắt đầu rồi lại rời. Cùng năm 2 tháng, e quốc phát sinh đất nứt thử thăm dò tưởng Viêm Hoàng cầu mua tân thuyền cứu nạn, bởi vì hai nước giao hảo, thành công cùng Viêm Hoàng ký tên không công nghiệp ô nhiễm mua mà điều ước. Ở trả giá nho nhỏ đại giới sau nào đó ban đêm, F quốc thủ đô nhiều ra một cái 50m khoan bùn đất đại đạo, chẳng tới tân thuyền cứu nạn một mảnh diện tích rộng lớn đại địa. Cùng năm tháng 4, F quốc nhân dân cư trấn nick, cũng hướng Viêm Hoàng xin ký tên mua mà điều ước, chuẩn. Có phía trước tiền lệ, Ngày xưa cùng Viêm Hoàng giao hảo quốc gia sôi nổi đưa ra vua ô nhiễm nhận mùa, toàn được đến cho phép, Viêm Hoàng bởi vậy nhẹ trở thành kinh tế đại quốc. Cùng tháng 6, đại cùng sóng thần, hải đảo chấm xuống, nước biển dâng lên, xin giá thấp mua mà, bị Viêm Hoàng bắt bỏ. 7 tháng, em mở quốc động đất, núi lửa bùng nổ, quốc thổ nước chia làm nhị, hướng Viêm Hoàng xin giá thấp mua mà, bị từ tuyệt. 8 tháng, em mở quốc cùng đại cùng lại lần nữa phát sinh tai nạn. Dân chúng bạo động, vô số dân chúng Xin Ji dân trở thành viêm hoàng người, hai nước chính phủ lại lần nữa hướng viêm hoàng thỉnh cầu mua mã, nhàn thái phóng đến từ thấp. Đang là Lục Lam phỉ sản tử, Long Thánh giác từ hôn mê trùng tỉnh lại sau ồn ào tích đức, ở vất làm M M quốc cùng đại cùng kinh tế lúc sau còn xảo trá không ít trung tâm kỹ thuật, viêm hoàng rốt cuộc đồng ý ở hai nước sáng lập một cái 10 mét khoan con đường thông hướng tân truyền cứu nạn. Đến tận đây, viêm hoàng ổn cư thế giới đệ nhất đại quốc. Địa cầu gánh nặng rầm bớt, tận thế nguy cơ thành công vượt qua. Quyền sách xong, bổn văn đã đọc xong, hoan nên